Chương 1 Gặp gỡ triệu phú bất động sản tự thân Tôi sẽ không bao giờ quên lần gặp gỡ đầu tiên với một triệu phú bất động sản tự thân Thời gian đó là vào những năm cuối của tuổi 20 Khi ấy tôi bắt đầu tham gia một sự kiện ra mát sắc ta đang có buổi nói chuyện tại một hiệu sách ở Sancho, California Sau một thời gian dài tụt dốc Thị trường bất động sản California bắt đầu khởi sát, bao nhiêu người đã tìm gặp tôi, Ta má rằng liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để mua bất động sản hay không? Trong lúc thảo luận về những lợi ích của việc sở hữu bất động sản, tôi mời một người phụ nữ trẻ trông vô cùng hào hứng, tên là Karen Phát Biểu. David hỏi, ngay nghĩa gì về ý tưởng thiết lập một LLC cho bất động sản? Tôi đang cân nhắc việc đầu tư một LLC hay một tập đoàn tại Nevada. Hiện đây, tôi xin giải thích. LLC là công ty trách nhiệm hữu hạn. limited liability, Corporation. Đừng lo lắng nếu bạn không biết đây là gì, cả Karen cũng không hiểu rõ khi cô ấy đặt câu hỏi này. Tôi hỏi Karen rằng không có câu trả lời rõ ràng nào cho câu hỏi của cô ấy. Tôi nói, tùy thuộc vào bất động sản mà cô đang sở hữu là gì? Karen thói chút ngượng ngùng rồi bảo, thường ra tôi vẫn chưa có gì cả, tôi chỉ mới đọc một cuốn sách về bất động sản. Trong đó nói rằng, tôi nên đầu tư bất động sản vào một LLC hoặc một tập đoàn tại Nevada. Nhờ đó, tài sản của tôi sẽ tránh khỏi các vụ kiện tụng không đáng có, của những hoài một cách bất lực mà thứ nghe có vẻ phức tạp. Tôi không chắc, nên bắt đầu từ đâu nữa? Dạ, hãy để tôi hỏi cô thêm một, một câu hỏi nữa nhé. Tôi đáp khối lượng tài sản ước tính của cô hiện tại như thế nào? Karen lắc đầu, không nhiều nhận gì. Tôi nở cười với cô ấy. Đó là do cô chỉ mới đọc một cuốn sách về bất động sản. Tôi nói, tại sao ư? Tiền sở hữu bất động sản hay tự do tài chính mà cô hy vọng có được sau khi trở thành chủ sở hữu bất động sản quan trọng hơn? Tự do tài chính. Karen khẳng định, tôi muốn với khỏi nợ nần. Không còn phải đi thuê nhà và bắt đầu tích lũy để đầu tư, tôi đã chán cảnh phải sống dựa vào tiền lương tháng rồi. Tuyệt lắm, chúc mừng cô vì đã hiểu rõ điều mình muốn và đưa ra quyết định nhằm đạt được điều đó. Cô đã hoàn tất được phần khó khăn nhất rồi đấy, điều mà hầu hết mọi người không làm được. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung chi nhỏ từng phía cạnh của vấn đề nhé. Thay vì lo lắng xem liệu bản thân có cần một hệ thống LLC phức tạp hay không, hãy tìm cách thay đổi từ thuê nhà sang sở hữu một căn nhà. Đó mới thực sự là bước đầu tiên cô nên làm để tích lũy tài sản. Karen gật đầu đầy phấn khởi. "Tôi biết." Cô hỏi, "Cô nói, bố mẹ đã khuyên tôi nên đầu tư mua nhà trước, cuốn sách tôi đọc thì bảo rằng tôi nên tìm những căn nhà bị tịch thu gắn nợ foreclosure. Ta mua bất động sản không cần thế chấp, nhưng cuốn sách lại không giải thích rõ ràng về việc làm thế nào để thực hiện điều đó. Nó chỉ nói rằng những người giàu có luôn làm thế." hỏi từ thế giới thực của những con người thật Tôi biết cuốn sách mà Karen đang nói đến Vào thời điểm đó, cuốn sách rất nổi tiếng Và tôi cũng từng đọc nó Cuốn sách có một ý tưởng và thông tin có giá trị Cho nên tôi không muốn bỏ qua nó Tôi nhìn vào các tác giả và hỏi Có bao nhiêu người trong số các bạn Từng thấy quảng cáo bất động sản ghi Không cần trả tiền cọc Trong khán phòng có hơn 100 người Và khá nhiều cánh tay đã di lên Tuyệt, tôi nói Bây giờ có bao nhiêu người trong số các bạn đã mua bất động sản mà không cần tiền cọc? Có 2 người dơ tay lên trong tận số hơn 100 người. Được rồi, vậy là chúng ta hiểu rằng không phải không thể mua bất động sản mà không phải đặt tiền cọc. Nhưng bản thân chúng ta cảm thấy cách làm này không quá phổ biến, tất yếu không thể dễ thực hiện. Bây giờ có nhiều người trong số các bạn từng đầu tư vào một công ty LLC hoặc một tập đoàn tài chính Nevada. Không có một cánh tay nào cả Thú vị thật Tôi nói Lại một câu hỏi khác Có bao nhiêu người có nhà hoặc căn hội riêng của mình Khoảng một nửa khán giả đưa tay lên Ngoài người sở hữu căn nhà và chung cư Hãy giơ tay nếu cho rằng Đây là hướng đầu tư tốt nhất mà bạn từng làm Cường như mọi bàn tay đều được giữ nguyên trên không? Được rồi, hãy cứ giữ tay như thế và tôi đặt một câu hỏi cho các bạn. Còn lại nhé, có bao nhiêu người từng nghe cha mẹ hoặc ông bà của mình bảo rằng đất đài là khoảng đầu tư tốt nhất. Bây giờ, cường như mọi cánh tay trong phòng đều được giơ lên. Chuyện này không thú vì sao? Tôi nói, những gì chúng ta vừa tiến hành một cuộc thử nghiệm và những thực tế đang diễn ra. Và các bạn có biết kết quả nhận được là gì không? Chúng ta biết rằng... Có rất nhiều thứ nám dịp về bất động sản ngoài kia, ví dụ như mua bất động sản, không cần tiến cọc, bảo vệ tài sản thông qua một LLC. Không phải bạn phải làm được những việc này, mà bạn không cần thiết phải tập trung vào việc đó. Những điều chúng ta vừa thấy là phương pháp đang được thực hiện lặp đi lặp lại, có ảnh hưởng giống như buồn mê, chính là việc mua nhà và sở hữu nhà đất. Tôi trở lại với Karen, cô ấy bắt đầu mỉm cười rồi cười lớn, điều rồi, tôi đã hiểu. cô nói, đừng thuê nhà nữa và hãy mua nhà thôi, điều này thật có ý nghĩa. giờ nếu nhà có thể giúp tôi về khoản tiền đặt cọc, tôi sẽ hoàn toàn sở lòng mua nhà. cả khán phòng cười lớn, tôi có một ý tưởng hay hơn. tôi nói, cùng cười với họ. Tôi sẽ dạy cô cách tiết kiệm một số tiền mà cô cần và cách thuyết phục ngân hàng hỗ trợ tài chính. Cô biết sao? Thực tế, có nhiều chương trình cho vay dành riêng cho những người đồng đầu mua nhà có thể giúp cô mua một căn nhà nhanh hơn mình tưởng đấy. Karen cười rạng rỡ. Cô nói, nghe thật tuyệt. Khoản đầu tư quan trọng nhất bạn từng thực hiện chính là đầu tư vào ngôi nhà. Khi Karen ngồi xuống, tôi bắt gặp cặp, cặp vợ chồng lớn tuổi ngồi ở góc xa mà mình để ý trước đó, họ ngồi và khoa tay lại. khi bạn nói chuyện với khán giả, nắm tay thường hình dấu hiệu không tốt. nhưng cả hai người đều vượt vượt và mỉm cười. sau khi màn đáp hỏi kết thúc, tôi dành 20 phút để kỹ cảm giác và thật ngạc nhiên, tôi thấy cặp vợ trong già kiên nhẫn chờ tôi cho đến khi kết thúc. họ tiến về phía tôi. "David", người đàn ông nói có thể kháng lại vài phút để chúng tôi chia sẻ một câu chuyện được không? chắc chắn rồi, tôi đáp. tất cả các vui tích của tôi đều dựa trên những câu chuyện tốt thật. tôi rất thích lắng nghe và hỏi. chúng tôi trở thành triệu phú nhờ những căn nhà mình mua được. tên của cặp vợ chồng này là John và Lucy Martin họ mạnh hơn 60 tuổi nhưng trồng trẻ hơn so với điều thật của mình Khỏe mạnh, sâu sức và rất chân đời Tôi hy vọng anh không hiểu lầm cho bắt đầu câu chuyện nhưng chúng tôi đến hội sách thật sự không phải để tham gia để nói chuyện Chúng tôi nghe lại với lạ ở phía sau và tò mò quay lại sinh tử Chúng tôi đã nói chuyện thật sự rất thu hút vì vậy chúng tôi quyết định ở lại và nghe hình đã đúng với lời khuyên dành cho cô gái trẻ caring đó. Lacy chen vào nhà ở là khoản đầu tư tốt nhất bạn sẽ từng thực hiện và thuê nhà chưa bao giờ là việc làm khôn ngoan. John tiếp lời. John và Lacy nhìn nhau cười. Chúng tôi nhận được điều đó từ kinh nghiệm của bản thân. John nói trong thực tế. Chúng tôi trở thành triệu phú như ngày hôm nay là nhờ những căn nhà mình mua được trong những năm qua. Thật ư, tôi nói, xin anh đừng hiểu lầm, John tiếp tục, tôi không có ý khuê khoan gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ thật đáng lo ngại khi nhiều người trẻ tìm cách đầu tư vào thị trường chứng khoán và kiếm được khoản lời một cách nhanh chóng. Họ không nhận ra rằng tất cả những lời nhận ảo đó chỉ nằm trên giấy và cho đến khi họ bán cổ phiếu và đầu tư vào một cái gì đó thực tế, giống như một căn nhà. Biết này chẳng là gì ngoài sự đầu cơ thần túy. Câu chuyện này diễn ra vào những năm 1990, và John thật sự sáng suốt khi hoài nghi điều đó. Chúng tôi giàu có nhờ sự sở hữu bất động sản. Lucy rất mạnh, chúng tôi đã đầu tư vào thị trường chứng khoán trong nhiều năm, nhưng luôn có những thay đổi phù hợp và thay đổi sự nghiệp này suốt một chặng đường dài. Và nói, tôi rất phù tán thành. Nhưng điểm đáng nói ở đây chính là lực tiếp tục. Chúng tôi có nhờ chủ sở hữu bất động sản khi còn trẻ, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể mua được một ngôi nhà, nhưng hóa ra, mọi chuyện lại dễ hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Cuối cùng, chính điều đó đã giúp chúng tôi xây dựng nên một nền tảng tài chính vững vàng, tròn cười và tự hào. Tôi thấy thật khó tin, nhưng chúng tôi sở hữu khối bất động sản giá trị hơn 3 triệu đô la và chúng tôi có được thành tựu này chỉ đơn giản bằng cách mua một, một căn nhà và cân nhất chọn lựa xem căn nào nên giữ để cho thuê và căn nào nên bán để thu lợi nhuận miễn thuế. Nói thật. Việc này rất, rất thú vị và dễ hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ. Luật nói thêm, chúng tôi rất mong có thể kể cho anh biết phương pháp của bản thân. Liệu chúng tôi có thể mời anh một tách latte được chứ? Và ba chúng tôi đều bật cười trong buổi nói chuyện. Ông bà tiền vừa tham dự, tôi có nói về một điều gọi là những tố latte, theo latte phát cổ một khái niệm mà cá nhân tôi dùng để chỉ những thứ nhỏ nhặt chúng ta thường dùng tiền vào như cà phê hay latte có thể khiến chúng ta phải mất một mới tài sản hoặc khiến chúng ta giàu có, nếu cách giảm chúng và chi trả các khoản chi phí khác cho bản thân. Thế là chúng tôi thẳng tiến đến quán cà phê và nói chuyện về một bài học làm giàu từ việc sở hữu bất động sản, xác định đúng hướng khi mua nhà, đó là người dẫn dắt suốt buổi trò chuyện. Những câu chuyện mà ông kể về quá trình nỗ lực chung của hai vợ chồng, nếu chẳng may, Cô nói chuyện là sang vấn đề khác bà Luxy chính là người duy nhất kéo câu chuyện qua lại việc mua nhà Chúng tôi không thể mua nổi căn nhà đầu tiên Cho đến khi tôi đến nửa tuổi 30 Trời bắt đầu Và phải nói thực sự là chúng tôi không đặt nặng vấn đề về tiền bạc Lúc đó tôi đang ở trong quân hủ và không kiếm được nhiều tiền, nhưng chúng tôi cũng không thi tiêu gì nhiều vì hầu hết các chi phí sinh hoạt đều được Chính phủ hỗ trợ khi sống trong căn cứ quân đội tại Osland. Quân đội có một hệ thống thanh toán hóa đơn đang có thể lựa chọn sử dụng để tự động trừ vào lương tháng. Về cơ bản, chúng tôi đã tiết kiệm tiền một cách tự động. Theo cách mà anh đã nói, chúng tôi có một chiếc xe vẫn đang chạy hót Nên tôi cho phép hệ thống tự động khấu trừ khoản tiền trả góp đó, đó Sau đó khi đã trừ hết nợ Chúng tôi bắt đầu bàn xem phải làm gì với số tiền đưa ra Lacey đưa ra ý tưởng rằng Chúng tôi nên bắt đầu tiết kiệm mua một căn nhà Câu trả lời của tôi khi ấy lại là Tại sao phải tiết kiệm tiền mua nhà Trong khi chúng ta có thể sống ở căn cứ trước Nhưng Lacey nhấn mạnh Bà ấy nói rằng Có một căn nhà riêng sẽ cho chúng tôi nhiều lựa chọn hơn thuê nhà sẽ khiến chúng tôi luôn bị chói chân tay thì quyết định điều gì. Mẹ Chúa, tôi đã nghe theo lời bà ấy. Trong vòng 2 năm, chúng tôi đã tiết kiệm đủ khoản tiền cọc. đừng nói như thể chuyện đơn giản như vậy. Leslie miễn cưỡng nhắc lời. Lúc ấy chính ông cũng còn băn khoăn, đúng không? Tròn từ Tết. Không, làm gì có chuyện đó. Nhưng sau đó ông thừa nhận xe của chúng tôi ngày càng tồi tàn và tôi đang trong tâm thế muốn mua một chiếc xe mới, nhưng Lucy đã ngăn tôi lại. bà ấy nói, không đời nào, chúng ta sẽ không làm phí số tiền này vào một chiếc xe mới. chúng ta sẽ mua một căn nhà. đúng vậy, Lucy đồng ý. chúng tôi có nhiều định sinh con, vì thế tôi nói với ông ấy rằng chúng ta cần phải dọn khỏi căn cứ và tìm một khu phố xinh đẹp có hệ thống giáo dục tốt, chỉ cần giá cả phải chăng, không cần căn nhà lý tưởng tròn tiếp tục câu chuyện. Lúc đầu mọi chuyện tưởng như khó thể thành hiện thực. Khi bắt đầu kiếm nhà, chúng tôi nhanh chóng nhận ra số tiền mình tiết kiệm không đủ. Thật khó khăn để lựa chọn một căn nhà ưng ý mà giá cả phải chăng. Vì cả hai chúng tôi đều lớn lên trong những căn nhà sang trọng. Cha mẹ của cả hai không phải những người giàu có, nhưng vào thời của họ mọi thứ dễ hơn nhiều. Còn những lần chúng tôi được giới thiệu lại cực kỳ đắt đỏ, vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn khi bạn bè làm khó vì chúng tôi muốn rời khỏi căn cứ. Họ nói chúng tôi đang lãng phí thời gian của mình. Nhưng Lossy không hề nào núng. Chủ nhật nào? chúng tôi ngồi đọc báo để tìm quảng cáo bất động sản. chúng tôi đến khu căn hộ mẫu của các đơn vị đầu tư bất động sản vào cuối tuần và lái xe quanh khu phố mình để ý nhằm tìm kiếm các tấm bảng cần bán. nhưng chào tiền, chúng tôi càng chấn nản, không có căn nhà nào nằm trong phạm vi ngân sách của chúng tôi ở những nơi chúng tôi muốn sống đến khi sắp bỏ cuộc, thì chúng tôi thấy một bài viết thông báo về khu vực có tên Buenos Aires. Vào thời điểm đó, Buenos Aires cách trung tâm thành phố rất xa, nằm trong vùng hoàn toàn hoang vu, nhưng giá nhà lại phải chăng, có trường học tốt và dần có nhiều cặp vợ chồng trẻ dọn khỏi đó. Chúng tôi gọi cho trung tâm bất động sản của khu vực và hẹn tới xem nhà sau hai ngày. Chúng tôi tìm được một căn nhà với giá 30.000 đô la lúc bấy giờ. Queen's Street hoàn toàn không phải nơi chúng tôi mong muốn an cư lạc nghiệp. Nơi này cách trung tâm tầm 20 phút lái xe. ngôi nhà cũng không hoàn hảo cho lắm. Nó rất nhỏ và cần tu bổ quá nhiều. Nhưng nó vẫn có ba phòng ngủ và hai nhà tắm. Thế nữa, giá căn nhà nằm trong khả năng chi trả của hai vợ chồng. Khoản tiết kiệm của chúng tôi vừa đủ cho khoản tiền đặt cọc. Và chúng tôi cảm thấy nếu các lưng bụt bụng trong khoảng thời gian, chúng tôi có thể chia trả các khoản vay Thời điểm ấy, 3.000 30 đô la là giả tài lớn với chúng tôi, tích tiểu thành đại. Trong thời gian xây nhà, Lucy cảm thấy tôi không hào lắm. Tôi thậm chí còn nói với bà ấy rằng, em biết đấy, đây không phải là căn nhà mơ ước mà chúng ta mong muốn. Và bà ấy trả lời, John. Nhất mơ bắt đầu từ điều nhỏ nhặt. Sau đó, người môi giới bất động sản đã nói một câu mà tôi không bao giờ quên. Cô ấy nói, tuy ông bà không thể có được căn nhà mơ ước trong lần mua nhà đầu tiên, nhưng nó có thể là căn nhà đầu tiên giúp ông bà có được căn nhà mơ ước của mình. Chúng tôi nhận ra cô ấy nói đúng và Lucy đã quyết định mua nó. Chúng tôi đã thảo luận hợp đồng và được chấp nhận khoảng đầu tư 30.000 đô la tăng lên 1 triệu đô la. John từ lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm khi nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, đã qua gần 35 năm. Ông nói, hôm nay, ngôi nhà nhỏ bé đó đã có giá trị rồi một triệu đô la, chúng tôi đã trả hết số tiền vay trước đó. Lassie nói tiếp, và hiện tại, chúng tôi cho một cặp vợ chồng trẻ tốt bụng và các đứa trẻ của họ thuê, họ trả cho chúng tôi khoảng 3.000 đô la một tháng. Thật không ngờ, trước đây chúng tôi đã mua nó với số tiền ít hơn, khoảng tiền thuê trong một năm. Căn nhà thứ hai của chúng tôi đắt hơn rất nhiều. Cho nói, ông tiếp tục câu chuyện, nó có giá hơn 100.000 đô la. Tất nhiên, căn nhà lớn hơn và nằm trong khu vực đang phát triển, thậm chí có cả hồ bơi. Chúng tôi cần cả không gian và hồ bơi. Loci cười lớn, lúc đó chúng tôi có ba đứa con. Lúc đó tôi đã nghĩ việc và kiếm công việc khác tốt hơn nhưng chúng tôi một lần nữa là phải về xẻng để đủ tiền mua nhà. John nói tiếp, nhưng điều này thực sự quan trọng, chúng tôi không cần thắt chặt chi tiêu quá mức để mua nó. Chuyện thực tế, chúng tôi chỉ cần hạn chế chi tiêu một chút so với mức bình thường bởi cả gia đình đã quyết định không bán căn nhà đầu tiên mà thay vào đó, giữ lại và cho thuê. Việc này giúp chúng tôi thu được một số tiền vừa đủ cho khoản đặt cọc cho căn nhà mới, tiết kiệm được khối tiền nhờ sớm trả hết nợ. Lúc còn chúng tôi học đại học, căn nhà có giá 100.000 đô la, lúc này đã lên hơn hơn 500.000 đô la. Chúng tôi thật sự bất ngờ. Và hơn hết, Lucy nói thêm, Khoản tiền gần như giúp chúng tôi trả hết nợ Vì chúng tôi tham gia chương trình Kế hoạch trả nợ thế chấp 2 tuần một lần Do ngân hàng đề nghị Nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực tế không phải vậy Chương trình này giúp bạn trả hết tiền vay thế chấp nhanh chóng Việc đó khiến ta có tiết kiệm khoản tiền lại khổng lồ Anh biết câu nói Thời gian là vàng chứ John xem vào Dạ, đối với khoản vay thế chấp Câu nói đó thực sự rất đúng. Đó là lý do tại sao, ngoài việc tham gia kế hoạch thanh toán 2 tuần một lần, chúng tôi cũng chuyển thêm khoản nữa vào cuối năm khi John nhận được tiền thưởng. Lossy nói, John gật đầu và ra hiệu cho Lossy. Tại sao em không kể nốt phần còn lại của câu chuyện vợ yêu? Lossy nhanh chóng tiếp tục. Khi các con hoàn tất chương trình đại học, chúng tôi không cần lo lắng về hệ thống trường học khi mua nhà nữa. Khi ấy John muốn sống bên một sân golf, Vì thế, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm các khu dân cư gần sân gôn. Chúng tôi đã làm một việc điên rồ, mua căn nhà ước mơ của mình. Tóm gọn là chúng tôi bán căn nhà thứ hai với giá 65.000 đô la. Và sau đó là một việc điên rồ, chúng tôi dùng số tiền đó mua căn nhà mơ ước của mình. Trong nhà rộng sắp xỉ 370m2 có một hồ vơi, giá của nó là 750.000 đô la, vì vậy lại một lần nữa chúng tôi phải cắt giảm chi tiêu, nhưng lại sức đã giảm rất nhiều so với trước nên chúng tôi cảm thấy mình có thể trả các khoản nợ thanh toán. Không thể ngờ những con người bé nhỏ như chúng tôi, giờ đây lại được sống trong một căn nhà lớn. Cũng như một căn biệt thự, nó rộng gần gấp 5 lần căn nhà đầu tiên, và gấp 3 lần những căn nhà chúng tôi lớn lên. Tôi nghĩ chúng tôi bị quản trí, hữu chi một số tiền lớn đến thế, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho một chú trò vui. Giờ mình vẫn vậy mà, toàn trở lên, và tất cả chúng tôi đều cười, ôi, thế là 10 năm đã trôi qua. Lacey tiếp tục, giờ đây, chúng tôi đã bán căn nhà đó với giá hơn 2 triệu đô la. Chúng tôi dành một phần số tiền trả cho căn nhà mới bên sông Gold ở Arizona, nơi chúng tôi đang sống. Ta dành phần còn lại để mua một tòa nhà nhỏ. Tòa nhà có 4 căn hộ và mỗi năm, sau khi khấu trừ các chi phí, chúng tôi kiếm được khoảng 50.000 đô la tiền thuê. Nhờ cho thuê căn nhà đầu tiên và tòa nhà ấy, thu nhập của chúng tôi lên đến 90.000 đô la một năm. Không thể đối với một cặp vợ chồng đã về hưu sống không cần lo nghĩ về tài chính. Và anh biết điều tuyệt vời nhất là gì không? John hỏi. Chúng tôi thực sự không làm bất cứ điều gì đặc biệt, nhưng chúng tôi đã sống sung túc 35 năm. Sau đó nghỉ hưu ta không cần lo lắng về tài chính và có một ngôi nhà mơ ước bên sân Gun. Ồ thôi nào, ông nói. Ông bà đừng chìm nhiều như thế, những gì ông bà đã làm thật sự rất đặc biệt, Trò lắc đầu. Không hề, chúng tôi chỉ cẩn thận cân nhắc chi tiêu, nếu nói chúng tôi đã làm điều gì đặc biệt, có lẽ chính là việc... Chúng tôi đã không bán căn nhà đầu tiên, cho kia căn nhà đó đã giúp chúng tôi cân bằng chi tiêu, thậm chí còn giúp chúng tôi trả tiền vay cho ngôi nhà mà chúng tôi đang sống nhanh hơn rất nhiều. Do đó, khi chúng tôi sẵn sàng mua căn nhà thứ ba, chúng tôi đã có đủ khả năng để mua càng lớn hơn. Và khi luật khế thay đổi, luật xì chèn vào, chúng tôi thực sự thành công. Bà ấy đang nói đến những điều thay đổi mà quốc hội ban hành vào những năm 1997. Trước đó, chính phủ cho phép chủ sở hữu nhà ở chỉ được bán nhà duy nhất một lần mà không phải trả bất kỳ khoản thuế lợi nhuận nào. Nhưng từ sau năm 1997, các điều luật đã thay đổi. Bây giờ, mỗi khi bán nhà 250.000 đô la đầu tiên, Trong lợi nhuận được miễn thuế, khoản tiền sẽ tăng lên là 500.000 đô la đầu tiên nếu bên bán là một cặp vợ chồng. Vì vậy, khi chúng tôi bán căn nhà 750.000 đô la ở California với giá 2 triệu đô la, 500.000 đô la lợi nhuận kiếm được không bị tính thuế. Trong giải thích, chúng tôi dự định kiếm nhiều hơn nữa với căn nhà ở Arizona. Chúng tôi sẽ bán nó ngay sau khi giá tăng lên 500.000 đô la và được mức miệng thuế lợi nhuận. Dù nhà không lên giá, chúng tôi vẫn sẽ sống tốt Ý ông là nếu nó tăng giá, anh cho nạ Luxy nói thêm, trong bất động sản không gì đảm bảo có thể cả Tất nhiên, nếu căn nhà đó không lên giá, chúng tôi vẫn sẽ ở đó và tận hưởng cuộc sống thôi Cho anh cười lớn, đúng là Luxy của tôi, luôn luôn thực tế Đúng, nếu nó tăng thêm 500.000 đô la, và nếu chúng tôi bán tòa nhà chung cư của mình Vốn nó đã có giá trị hơn 200 nghìn đô la so với số tiền chúng tôi bỏ ra để mua nó. Chúng tôi có thể tránh và trả bất kỳ khoản thuế nào cho nó. Ông vội nhẹ cánh tay Lassie. Thật sự, ông nói, tôi cho rằng chúng tôi may mắn hơn rất nhiều người. Chúng tôi chắc chắn không phải là những người thông minh nhất, nhưng nhìn chung chúng tôi không cần đầu tư quá nhiều công sức. Đôi khi kinh doanh bất động sản thật đơn giản, chúng tôi thậm chí không cần phải quản lý tòa nhà căn hộ của mình. Bên môi giới bất động sản đã sắp xếp một công ty quản lý bất động sản làm việc đó, và đừng quên căn nhà đầu tiên của chúng tôi. Lọc sĩ chỉ ra, chúng tôi đã cho một gia đình thuê trong 10 năm. Đôi khi cảm thấy tiếc thay cho họ, ý tôi là... Với toàn bộ tiền thuê nhà họ đã trả cho chúng tôi trong từng ấy năm, họ hoàn toàn có thể mua một căn nhà riêng của mình. Nhưng trong họ có vẻ hạnh phúc. Không phải ai cũng muốn sở hữu một căn nhà, tôi đoán vậy. Và hiện tại những đứa con của chúng tôi cũng đang làm theo phương pháp này. Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, vẫn còn hào hứng về buổi trò chuyện, tôi hỏi John và Lassie một câu cuối cùng. Ông bà có nghĩ rằng những gì mình đã làm trong 35 năm qua hiện tại vẫn có thể thực hiện được không? John và Lassie nhìn nhau cười. David, Lassie nói, nó vẫn đang được thực hiện mỗi ngày. Hầu hết bạn bè của chúng tôi đều dựa theo phương pháp giống như chúng tôi. John gật đầu, Arizona có đầy rẫy những người đang làm theo những gì chúng tôi đã làm. Anh biết đấy, ngay cả mấy đứa con của chúng tôi cũng đang làm điều đó cục buồn cười sai lầm lớn nhất của chúng tôi của tôi và của Lucia chính là không bắt đầu trước tuổi 30. Cảm ơn trời, con cái chúng tôi không đứa nào trì hoãn lâu tới thế. Veronica chỉ mới 25, tôi đã sở hữu một căn hộ ở San Diego, giá của căn tăng gấp đôi trong vòng 3 năm. Và em gái của nó, Cathy, đã mua một căn nhà ở Idaho, tăng tới 50% so với giá ban đầu. Từ câu chuyện của chúng tôi, chúng biết làm việc đó có thể dễ dàng như thế nào. Bây giờ, chúng tôi đang hướng dẫn bạn bè thích thức làm điều đó, và họ đã sẵn sàng mua căn nhà thứ hai. Quan trọng nhất, phải có tránh kiến. Cho nói đúng. Lassie nói, nhưng có một điều ông ấy bỏ qua, điều quan trọng nhất trong hành động là có một suy nghĩ đúng đắn. Chúng tôi là những người, cứ đừng nên rằng mình là người nghèo khổ trong một thời gian dài. Chúng tôi nghĩ mình sẽ luôn là người thuê nhà ta chúng tôi đã phải thuê nhà trong suốt 10 năm. Nhưng rồi một ngày, chúng tôi thử suy nghĩ thoáng hơn, chúng tôi nhận ra rằng mình thực sự có thể chuyển từ việc thuê sang sở hữu một căn nhà. Và sau đó, khi thấy bản thân đã sẵn sàng mua một căn nhà lớn hơn, chúng tôi nhận ra rằng Thay vì bản căn nhà đầu tiên, chúng tôi có thể giữ nó và trở thành chủ nhà. Điều đó đã thay đổi mọi thứ. Bà ấy nhìn vào tôi chăm chú. Hầu hết chúng ta không bao giờ thay đổi suy nghĩ cá nhân. Nếu anh có thể, anh cũng có khả năng làm những gì chúng tôi đã làm. Tôi suy ngẫm về những gì bà Loxy đang nói. Nghe có vẻ thật khó tin, nhưng hai ông bà có nguyên tắc nào không? Tôi hỏi... Ý tôi là một nhân tố nào đó không chỉ có tính quyết định khi làm một việc gì mà còn có liên quan chặt chẽ tới quyết định ấy. Ông bà lấy nguyên tắc nào để dành dựng số tiền mình cần và duy trì việc thanh toán tất cả các khoản vay đó. Bí quyết chính là để mọi thứ tự động. John và Lassie phá lên cười. Ôi trời, Lassie nói, chúng tôi có lẽ là những người ít nguyên tắc nhất mà mình từng biết. Bí quyết, John nói, là để mọi thứ tự hoạt động. Nhiều sự hỗ trợ từ ngân hàng, chúng tôi tự động hóa mọi thứ từ các chương trình tiết kiệm cho đến các khoản thanh toán tiền vay. Chúng tôi thậm chí còn yêu cầu những người thuê nhà trả tiền thuê của họ một cách tự động. Lassie gật cù suy nghĩ, điều đó đơn giản đến kinh ngạc. Ta nói, tôi không bao giờ tưởng tượng rằng việc nghỉ hưu là có thể dễ dàng và có nhiều niềm vui đến vậy. Sau đó, tôi bắt tay với tròn và Lassie. Tôi cảm ơn vì tất cà phê và cả câu chuyện của họ, những con người này thật tốt bụng. Tôi nghĩ như vậy khi nhìn họ nắm tay nhò bước xuống phố. Tôi nhận ra họ chính là những triều phú bất động sản tự thân. Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng trở thành một trong số họ. Giờ đến lượt bạn. Câu chuyện của ông bà Martin Và cách họ trở nên giàu có mà không cần nhiều nỗ lực hoặc kinh nghiệm về bất động sản có thể trở thành câu chuyện của chính bạn. Để hiểu rõ cách thực hiện, hãy lột sang trang và tiếp tục đọc nhé. Bạn sắp bước vào thế giới của các nhà sở hữu và đầu tư bất động sản, một thế giới dễ hiểu và dễ chinh phục, hơn bạn tưởng rất nhiều. Sau khi đọc hết cuốn sách, bạn sẽ có quan niệm hoàn toàn mới về nơi bạn sống và các bạn sống. Nếu hiện đang là người thuê nhà, bạn sẽ không muốn phải tiếp tục thuê lâu hơn nữa, chắc chắn là như vậy. Và nếu đã có một căn nhà của riêng mình, bạn sẽ sớm nghĩ đến việc mua thêm, có thể một vài căn khác nữa. Và đó là con đường bạn bắt đầu trở thành trừ phú bất động sản tự thân. Trân trọng mời bạn truy cập vào trang web Facebook để cập nhật các thông tin mới nhất về kinh doanh và sách hay dành cho doanh nhân. Thiết kế tại Facebook, bizbook sách dành cho doanh nhân, YouTube, Facebook sách dành cho doanh nhân. Tóm kết: 1. Giờ đầu tư không ngoan sẽ trở nên giàu có. 2. Không có cơ hội nào trong suốt cuộc đời bạn kiếm nhiều tiền như mua một căn nhà. 3. Bạn không thể làm giàu nhờ thuê nhà 4. Hãy học hỏi từ thế giới thực của những con người thật 5. khoản đầu tư quan trọng nhất bạn từng thực hiện chính là đầu tư vào ngôi nhà Action 1. Quyết định mua một căn nhà của bạn dựa trên yếu tố nào, giá cả hay đó phải là một căn nhà lý tưởng 2. Nếu hiện đang là người thuê nhà, bạn có muốn phải tiếp tục thuê lâu hơn nữa hay không? 3. Nếu hiện đã sở hữu căn nhà của riêng mình, bạn có nghĩ đến việc mua một căn nhà khác hay không?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 Leslie Martin quả thật không ngoa khi nói rằng yếu tố quan trọng nhất để trở thành một triệu phú bất động sản tự thân chính là có lối tư duy đúng đắn. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng làm giàu là do may mắn hoặc số phận hay rằng đó là điều xảy ra với rất nhiều người. Trừ họ ra và việc tốt nhất họ có thể làm là không ngừng nỗ lực và cố gắng vật lộn với đủ loại chi phí. Như Leslie đã nói, họ nghĩ bản thân là người nghèo. Nhưng bài học rút ra từ câu chuyện của ông bà Martin là bất cứ ai cũng có thể trở nên giàu có. Điều này thậm chí không khó như hầu hết mọi người vẫn lòng tưởng. Thực tế có những chiến lược đơn giản không yêu cầu bạn phải có số tiền vốn khổng lồ hoặc phải đảo lộn cuộc sống thì mới có cơ hội giàu có. Và một trong những chiến lược đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất chính là trở thành chủ sở hữu nhà đất. Vậy ta nên bắt đầu từ đâu? Có lẽ không phải từ nơi mà bạn luôn mơ ước. Bạn có thể nghĩ hẳn là chúng ta nên bắt đầu từ một căn nhà với mức giá đủ khả năng chi trả. Đó hầu hết là điểm bắt đầu của gần như mọi cuốn sách về bất động sản. Nhưng đây là điều tôi rút ra kinh nghiệm. Vì bạn có thể chia bao nhiêu cho căn nhà hoặc tài sản cho thuê, đó đều vô nghĩa. Nếu bạn không có sự tự tin cần thiết để thực hiện mua bán, quyết định mua căn nhà đầu tiên hoặc căn nhà thứ hai, Khi vẫn chưa trả xong tiền cho càng thứ nhất, có thể là một việc to lớn, đáng lo ngại. Lý giải tại sao nhiều người vẫn tiếp tục thuê nhà, hoặc nhiều biết không nên tiếp tục thật không may, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng vượt qua nỗi sợ đó. Chương này sẽ đem lại cho bạn dũng khí để thực hiện. Một khi có dũng khí, bạn sẽ sẵn sàng hành động và chính hành động, chứ không phải các chủ ý, sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Chương này chỉ dài khoảng 20 trang, bạn có thể đọc nó trong chiều đầy 20 phút, không quá tốn nhiều thời gian Nhưng tại đây, tôi sẽ chia sẻ với bạn mọi thứ cần biết về bất động sản Và tại sao không hề muộn để bạn quyết định mua nhà và làm giàu Không có con đường làm giàu nào tốt hơn sở hữu bất động sản Trong tất cả những bí quyết để đảm bảo tài chính mà tôi chia sẻ với các bạn Không có bí quyết nào vượt trội hơn việc sở hữu bất động sản Hoàn toàn không có Nếu làm đúng và thực tế điều đó cũng không khó để thực hiện, sau cùng bạn sẽ kiếm lời lớn nhờ căn nhà của mình hơn tất cả những khoản đầu tư khác. Và như tôi đã nói, nếu bạn không căn nhà trong suốt cuộc đời mình và cho người khác thuê, bạn không chỉ đảm bảo an toàn về mặt tài chính mà còn trở nên giàu có. Thậm chí là cực kỳ giàu cớ Đây chính xác là những gì đã đến với gia đình Martin Đến với tôi Và có thể đến với bạn Khi nhiều phương pháp làm giàu xuất hiện Sở hữu nhà đất trở nên lối mòn nhàm chán Nhưng vô cùng hiệu quả Và nó cho tiếp bạn Không cần trăn trở mỗi khi đem xuống Lắng nghe hoài nghe Hiểu rõ sự thật Khi tôi biết điều này, những kẻ hoài nghi về bất động sản vận lượng này rảy ngoài kia, họ nha đi nha lại suốt bao nhiêu năm nay rằng sự bùng nổ bất động sản chỉ là một quả bong bóng sắp vỡ mà thôi. Và để lần nhận xét trở nên xét quen, họ có thể chấp dẫn hàng loạt sự hướng đáng lo ngại. Đầu tiên, số lượng người đầu cơ khổng lồ hiện có trên các thị trường xa hoa như Florida. San Diego và Las Vegas, nơi ngày càng nhiều người mua những căn hồ có sẵn, không phải để ở mà mục đích đồng giá, liếp nhằm thu lợi nhanh. Một xu hướng khác là sự phổ biến của hành thức cho vay chi trả tiền lãi, Interest Only, và cho vay với lãi suất có thể điều chỉnh, Adjustable rate) cả hai hình thức này đều có thể dẫn dụ những người mua bất động sản thiếu cảnh giác xa vào nợ nần quá đà với mức giá tăng ấn tượng không có gì đáng ngạc nhiên khi các căn nhà đầu cơ liên tục đổ dồn vào thị trường nhà đất, ai cũng muốn kiếm nhiều tiền trong thời gian thật ngắn. Nhưng nếu đó là mục tiêu của bạn, bạn tìm sai địa điểm rồi. Những gì chúng ta đang bàn ở đây không phải là việc đầu cơ ngắn hạn, mà là cam kết lâu dài. Đây là cuốn sách viết về cách đưa ra những quyết định đúng đắn trong bất động sản. Loại hình đầu tư sẽ giúp bạn giàu có suốt đời. Tôi không quảng cáo cho kế hoạch làm giàu nhanh, mà nói đến một phương pháp đơn giản, không chịu ảnh hưởng về thời gian và ngày càng giàu có thông qua đầu tư nhà đất. Làm sao tôi có lòng tin vào con đường làm giàu nhờ bất động sản lớn đến vậy? Dạ, thực tế là giá địa ốc của Mỹ đã tăng liên tục trong 4 thập kỷ qua, trung bình 6,5% trên một năm. Kể từ năm 1968, khi Hiệp hội các nhà đầu tư bất động sản quốc gia bắt đầu giám sát thị trường, Theo Breda một cơ quan của chính phủ Mỹ phụ trách các phép liên kết thị trường vốn với người cho vay thế chấp, kể từ năm 1950, giá nhà ở Mỹ chưa bao giờ hạ nhiệt trên toàn quốc so với chỉ số S&P 500. Trong cùng thời kỳ, chỉ số này của thị trường chứng khoán đang còn ít hơn số giảm hoặc thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm xuống mức 17, thấp nhất trong 55 năm qua. Nếu vẫn cần hoài nghi về việc trở thành nhà kinh doanh bất động sản dễ hay không, đây là những điều bạn cần suy ngẫm. 5 yếu tố khiến việc sở hữu nhà đất trở thành con đường làm giàu đáng tin cậy và bốn lý do giải thích tại sao bất động sản là ván thuộc dài hạn có lợi, dành 10 phút tiếp theo để đọc và nhìn ẩm chúng. Sau khi đọc xong, bạn sẽ hiểu tại sao mình cần đầu tư bất động sản và sau đó chúng ta sẽ xem xét các công tác cần chuẩn bị khi mùa bất động sản. Tại sao sở hữu bất động sản có thể giúp bạn giàu có? Yếu tố 1. Làm chủ rẻ hơn đi thuê Những người cho rằng thuê nhà thì sẽ hơn mua nhà là hoàn toàn sai. Trong một số trường hợp nhất định, nơi giá nhà đất quá cao, trong khi giá thuê lại thấp, thuê nhà có thể mang lại một số lợi thế ngắn hạn. Nhưng trong thời gian dài, thuê nhà không phải là một biện pháp hay, trừ việc chủ nhà là người đang cho bạn vay thế chấp. Nếu không có nhà riêng, bạn có thể dễ dàng chi hơn nửa triệu đô la tiền thuê nhà trong suốt cuộc đời, thậm chí còn nhiều hơn thế. Chúng ta hãy làm một phép tính. Giả sử tiền thuê của bạn là 1.500 đô la một tháng, hơn 30 năm, chúng sẽ cộng dồn thành 540.000 đô la trên tổng các khoản thanh toán hàng tháng. Đó chỉ là nếu tiền thuê nhà không bao giờ tăng lên. Nhưng ai lại cho thuê nhà không tăng trong suốt 30 năm trước? Ngay cả khi kiểm soát được tiền thuê nhà, bạn không thể kiểm soát được các sinh hoạt phí khác. Và nếu bạn phải dọn đi, tốt thôi, hãy quên chuyện đó đi thuê nhà và sở hữu bất động sản, nhìn từ các con số. Chúng ta hãy thực tế một chút, giả sử bạn đang thuê nhà với giá 1.500 đô la một tháng, bây giờ hãy tiếp tục giả sử bạn ở lại đó 50 năm. Trong thời gian đó, chủ nhà tăng tiền thuê lên 5% một năm, con số này có thể thấp hơn so với thực tế. Suốt 30 năm đó, bạn sẽ bàn giao cho chủ nhà tổng cộng khoảng 1,2 triệu đô la tiền thuê nhà. Và cuối cùng, bạn sẽ chẳng còn gì ngoại trừ một đống xét bị hủy bỏ. tệ hơn nữa, hiện tại bạn sẽ phải trả 6.174 đô la mỗi tháng, áp lực tài chính thật nặng nề. Giờ, thay vì tiếp tục thuê nhà, bạn sẽ sử dụng các phương pháp trong cuốn sách này để thuê một căn nhà với giá 200.000 đô la. Ban đầu, các khoản chi phí hàng tháng của bạn khi là chủ sở hữu bao gồm tiền thanh toán cho khoản vay, thuế và phí bảo dưỡng có thể tổng cộng khoảng 1.500 đô la một tháng bằng với tiền thuê bạn phải trả. Nhờ những chi phí này sẽ không phát sinh trong những năm tiếp theo như khi thuê nhà. Đó là do tiền trả cho khoản vay của bạn, khoản chi tiêu được xem là phần chủ yếu nhất trong chi phí hàng tháng là cố định hoặc ít nhất được giới hạn nếu bạn vay với lãi suất có thể điều chỉnh còn thứ sẽ được thổi phồng lên qua từng năm chính là giá nhà của bạn. giả sử giá nhà tăng 6% một năm, con số này thực tế còn thấp hơn một chút so với mức trung bình của cả nước. sau 30 năm, bạn sẽ sở hữu một căn nhà trị giá không dưới 1,1 triệu đô la, không phải tuyệt vời lắm sao? yếu tố hai, chủ sở hữu bất động sản có được lợi thế đòn bẩy. những người giàu, thực sự giàu có chính là nhờ đòn bẩy tài chính (leverage). Đoàn bẫy là những gì bạn nhận được khi sử dụng OPM. viết tắt cụ cụm từ Tiền của người khác people money. Mua bất động sản bằng OPM mang đến cho bạn những lợi ích tài chính khổng lồ thu về khoản lợi nhuận gấp nhiều lần. Trong bất động sản, người khác ở đây là các ngân hàng hoặc người cho vay thế chấp. Giả dụ bạn tìm thấy căn nhà phù hợp trong khả năng chi trả với giá 200.000 đô la, Cứ cho là căn nhà thực sự đáng giá như vậy, bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để tìm một ngân hàng cho vay ít nhất 80% hay 160.000 đô la của giá mua trong chiều năm. Bạn thậm chí có thể được ngân hàng cho vay 100% hoặc nhiều hơn giá mua, nhưng chúng ta nên thận trọng với hình thức này. Bạn phải trả 40.000 đô la tiền cọc, bạn đưa tiền mặt, đi vay tiền và căn nhà đã thành tài sản của bạn. Bây giờ, giả sử giá nhà tăng lên 10%, vậy giá hiện tại là 220.000 đô la, nhiều hơn 20.000 đô la so với lúc bạn mua. Nếu bạn dự định bán nhà vào thời điểm này với giá 220.000 đô la, bạn nghĩ mình sẽ thu lại được bao nhiêu tiền? Nếu câu trả lời là 10%, bạn đã nhầm. Hãy nhớ rằng, bạn đặt cọc chỉ 40.000 đô la tiền mặt, ngân hàng trả phần còn lại, nhưng ngân hàng không chi tiền lợi bán nhà với bạn. Toàn bộ lợi nhuận thuộc về bạn, thứ duy nhất bạn nợ ngân hàng là khoản tiền 160.000 đô la bạn đã vay. Tức là bạn lấy số tiền 220.000 đô la nhận được từ căn nhà và trả cho ngân hàng 160.000 đô la. Trừ hết các khoản bạn cần thanh toán, bạn còn lại hơn 60.000 đô la, lại khoảng 20.000 đô la so với 40.000 đô la lúc ban đầu khi bạn đặt cọc. Nói cách khác, tạm lời được 2.000 đô la trên khoảng đầu tư 40.000 đô la, tính ra tạm lợi đến 50%. Nhưng hãy nhớ, chúng ta đang phải vừa giặt. Khi tôi biết điều này, các thị trường sốt dẻo như Miami, Las Vegas và Phoenix nơi giá địa ốc đã tăng lên 100% trong khoảng 5 năm qua. Người mua nhà đang đúng nghĩa là tận dụng phần may của chính mình trong bảy hoạt động. Giả sử bạn đặt cọc 40.000 đô la cho một căn nhà 200.000 đô la có giá trị tăng 6% trên năm. Ở mức khởi điểm, giá trị của căn nhà là 200.000 đô la, tổng phần giá trị tăng thêm 0 đô la, phần lãi từ 40.000 đô la đặt cọc là không có. Năm đầu tiên, giá trị của căn nhà là 212.000 đô la. Tổng phần giá trị tăng thêm 12.000 đô la, phần lãi từ 40.000 đô la đặt cọc là 30%. Năm thứ hai, giá trị căn nhà là 220.720 đồng, 224.720 đô la tổng giá trị tăng thêm 24.720 đô la, phần lãi từ 40% đô la đặt cọc là 62%. Năm thứ ba, giá trị của căn nhà là 238.204 đô la, tổng phần giá trị tăng thêm 38.203 đô la, phần lãi từ 40.000 đô la đặt cọc 96%. cứ như vậy cho đến năm thứ 10, giá trị của căn nhà là 358.170 đô la. Tổng phần giá trị tăng lên 158.170 đô la, phần lãi từ 40.000 đô la đặt cọc là 395%. Một ví dụ tuyệt vời cho việc này là trường hợp của gia đình bạn tôi, Rick và vợ của anh ấy, Molly. Năm năm trước, họ mua một căn nhà ở Las Vegas với giá 200.000 đô la. Ở thời điểm đó, chủ đầu tư đã liên kết với ngân hàng để đưa ra chương trình trả góp đặc biệt vì chỉ yêu cầu họ đặt cọc 10%. Valeris và Marley phải đặt cập 10.000 đô la. Trên thực tế, họ không có 10.000 đô la tiền mặt. Họ về 5.000 đô la từ kế hoạch 104 tại chỗ làm. Cùng với 5.000 đô la trong thẻ tín dụng, bạn bè cả hai cho rằng họ bị cái lợi ban đầu làm mở mắt. Cách đây không lâu, họ đã bán nhà của mình. Bạn sẵn sàng nghe chứ? Giá bán của căn nhà đó là 600.000 đô la. Sau khi trả các khoản vay theo kế hoạch 104, và thẻ tín dụng, họ bỏ túi gần 400.000 đô la, Căn cứ vào khoản đầu tư 10.000 đô la ban đầu, chỉ trong 5 năm, họ đã kiếm số tiền lời đến 4.000%. Tôi cũng thích đầu tư cho cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hổ, nhưng dưới khi chúng xin lời nhiều đến vậy. các bạn làm gì có cơ hội được ai đó cho vay 80% hoặc 90%, thậm chí 100% để mua cổ phiếu, trái phiếu hoặc tham gia quỹ tương hổ, tương tự đối với vàng, kim cương, tác phẩm nghệ thuật, tem, góp vốn cổ đông hay bất cứ khoản đầu tư chắc chắn mà bạn có thể nghĩ đến không bao giờ có khoản vai nào nhiều đến vậy. Các công ty tài chính không muốn cho người dân vay tiền để thực hiện các loại đầu tư này Tuy nhiên, bất động sản lại là một câu chuyện khác. Lý do rất đơn giản Hầu hết những người mua nhà sẽ làm mọi thứ để giữ nó Trong thực tế, mỗi năm các ngân hàng đều tiến hành tịch thu nhà ít hơn 1,5% số mà họ đã cho vay thế chất Tay thế chấp nhà là khoảng đầu tư tốt đến mức nhiều ngân hàng thường xem xét cho bạn vay một trăm phần trăm số tiền cần mua nhà ta một số nơi thậm chí cho vay đến 125 phần trăm cao gương 25 phần trăm giá mua Nếu bạn có tình trạng tín dụng tốt Xin lưu ý là tôi không đề xuất trong bạn phải cố gắng để có được một trong những khoản vay này chúng ta sẽ đề cậ đến ưu và nhiệt điểm của các khoản vay không cần đặt cọc và tất cả các biến thể sau này của chúng quan điểm của tôi là mua nhà bằng tiền của người Khách, dễ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Sau đó hãy tận hưởng những lợi ích mà đoạn bẩy này đem đến. Chứ tố ta chủ nhà được giảm thuế thu nhập, thuê nhà thì không. Phương pháp hoàn hảo nhất để tiếp tục rơi vào cảnh nghề khó là chi trả nhiều hơn mức thuế phải đóng. Với tư khách là người thuê nhà, đó là những gì bạn gặp phải. Chỉ là người thuê, bạn hoàn toàn không được giảm bất kỳ loại thuế phí nhà ở nào. Khi là chủ sở hữu hoặc nhà đầu tư bất động sản, bạn bị áp rất nhiều các loại thuế. Cho đến nay, mức thuế tốt nhất và phổ biến nhất mà chủ sở hữu nhà đất được hưởng là khoản khấu trừ lãi vay thế chấp rất đơn giản. Khi bạn có một căn nhà, sở thế vụ cho phép bạn trừ tiền lãi của 1 triệu đô la đầu tiên và khoản thu nhập triệu thuế của bạn. Chỉ là nếu bạn vay 1 triệu đô la hoặc ít hơn, bạn sẽ được khấu trừ toàn bộ tiền lãi, hạn mức tăng lên đến 1,1 triệu đô la nếu bạn vay 100.000 đô la. Từ cùng một dòng vốn sở hữu tài sản Home Equity Line. Thế là trong 10 năm đầu tiên của khoảng vay thời hạn 30 năm, gần 80% tiền phải trả hàng tháng là dành cho lãi suất Interest, trái ngược với việc trả nợ gốc principal. Tối thiểu trong những năm đầu, bạn có thể xóa nợ hơn 75% số tiền vay. Nếu bạn có một khoản vay chỉ lãi suất mà sau này chúng ta sẽ bàn đến, bạn phải thanh toán 100% tiền lãi hàng tháng của mình. Lấy ví dụ, bạn vay 200.000 đô la, lấy lãi suất vay tầm khoảng 6%, nghĩa là tiền lãi hàng tháng cho khoản vay tiêu chuẩn 30 năm sẽ là vào khoảng 1.200 đô la kể từ năm đầu tiên. 83% của 1.200 đô la. Đại diện cho lãi suất đó, bạn chỉ cần trả tầm 1.000 đô la, có nghĩa là trong năm đầu tiên sở hữu nhà, bạn có thể được khấu trừ thuế gần 12.000 đô la. Giả sử bạn phải nộp thuế trong khoảng 30% khoảng khấu trừ 12.000 đô la, sẽ giúp giảm hóa đơn thuế của bạn xuống khoảng 3.600 đô la. Số gian hơn ít nhất lúc ban đầu, bạn thực sự chỉ phải trả 9.000 đô la trên tiền lãi, 1.200 đô la mỗi tháng. Nghĩa là Chính phủ đang trợ cấp 300 đô la hàng tháng cho bạn, nếu bạn phải trả cho người thuê nhà lâu năm và kế toán của bạn chưa từng giải thích điều này với bạn, bạn nên tìm cho mình một người kế toán mới. một chút ở đây, những khoản tiền khấu trừ tax deduction cho là subsidy, more aid in state chính là một món quà từ chính phủ. Hãy nhận món quà đó. Hiểu tôi 4, chủ bất động sản nhận được nhiều lợi ích miễn thuế. một phương thức khác khiến bạn mãi nhiều khó hoặc chỉ sống trong tầm trung lưu là cho phép chính phủ lấy lại một phần khoản lợi nhuận tiền kiếm được từ việc đầu tư mua cổ phần của Google. Với giá 300 đô la Ta bán ra với giá 600 đô la Bạn tưởng mình kiếm được nhiều tiền Nhưng thực tế không nhiều như bạn nghĩ Kiểu lợi nhuận này được gọi là tăng vốn (capital gain). Ta cũng giống với hầu hết các khoản thu nhập khác Sở thuế vụ chắc chắn Vẫn sẽ cắt giảm phần nào lợi nhuận của bạn Nếu thu nhập của bạn đến từ việc bán cổ phiếu Đã nắm giữ trên dưới 12 tháng Nó được coi là khoản tăng vốn ngắn hạn, Và bạn sẽ phải trả thuế thu nhập bình thường Đối với hầu hết mọi người Điều này có nghĩa là 30% lợi nhuận sẽ được chuyển đến chú Sam nếu bạn giữ cổ phiếu lâu hơn 12%, đó là tầng vốn dài hạn, và bạn bị đánh thuế ở mức thấp hơn, nhưng có lợi suất từ 5% đến 15%, tùy thuộc vào khuôn thuế của bạn. Tuy nhiên, có một loại tài sản mà bạn có thể bán thu lợi nhuận, mà không phải trả thuế tầng vốn cho chính phủ. Đúng rồi, đó là nhà của bạn. Các bạn còn nhớ Rick và Molly, người đã mua một căn nhà với giá 200.000 đô la, và 5 năm sau, bán với giá 600.000 đô la không? Vâng, họ không phải trả một xuân, Nào trên lợi nhuận 400.000 đô la cho chính phủ, đố không tròn chỉnh, không một xu nào cả. Đây là lý do tại sao, theo luật thuế hiện hành, nếu bạn bán nhà, sống tối thiểu 2 năm trên 5 năm sau khi mua nhà, bạn không phải trả bất kỳ khoản thuế lợi tức nào cho 250.000 đô la đầu tiên của lợi nhuận. Và trên 500.000 đô la đầu tiên, nếu bạn đã kết hôn, chú Sam, chú Thích, chú Sam, tiếng Anh, Uncle Sam là một từ được viết từ những chữ cái đầu tiên của United States. All American, All Sam, Sam. Đây là một từ nhân cách hóa quốc gia, ở đây là nước Mỹ đối với cụ thể hơn là chính phủ Mỹ. Vì vậy, giống như Rick và Molly, nếu bạn đã kết hôn, bạn có thể mua nhà với giá 200.000 đô la, bán nó với giá 600.000 đô la, thu được 400.000 đô la miễn thuế. Không chỉ vậy, sau đó bạn có thể tiếp tục mua một căn nhà khác với giá 700.000 đô la, bán lại sau đó với giá 1,2 triệu đô la, ta bỏ túi khoảng lời 500.000 đô la hoàn toàn miễn thuế. Có như vậy, mua và bán rồi bỏ túi tiền lời miễn thuế bao nhiêu lần tức lũy, bao nhiêu lần tùy thích hoặc ít nhất khi mà số thuế vẫn như cũ. Nếu bạn tìm cho kiếm được hơn 500.000 đô la lợi nhuận từ việc bán nhà hoặc hơn 250.000 đô la nếu bạn độc thân, khi đó cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn chỉ phải trả thuế lợi tức cho khoản tiền, vượt qua số tiền đã cắt giảm xuống mức phù hợp. Cách tuyệt vời để tận dụng lợi thế miễn thuế đặc biệt này là thực hiện giao dịch. Tôi thường hay gọi nó là sự cách giảm xuống mức phù hợp. và Molly cũng đang làm theo chiến lược này. Họ tìm thấy một ngôi nhà rất ổn trong một khu dân cư khép kiếm ngoài OLAGHTH giá khoảng 350.000 đô la. Vì vậy, họ đã dùng 70.000 đô la từ khoản lợi nhuận 400.000 đô la của mình để giảm 20% tiền cọc. Họ sử dụng 330.000 đô la còn lại để mua hai căn nhà khác mà họ dự định cho thuê. Bán nhà miễn thuế giúp họ có thêm tiền đặt cọc. Những khoản vay thế chấp bất động sản giảm cứng thấp có nghĩa là họ tạo ra dòng tiền dương có lãi ngay từ ban đầu. Hãy nhìn xem phương pháp này quả thực rất thú vị phải không? yếu tố năm chủ bất động sản là người tiết kiệm. một trong những điều đặc trưng quan trọng nhất của chủ sở hữu bất động sản và yếu tố chịu trách nhiệm chính để giúp họ trở nên giàu có chính là việc sở hữu một căn nhà biến bạn thành một người tiết kiệm. tại sao điều này lại quan trọng? rất đơn giản những người có tiền mua được nhà nhưng họ tiết kiệm những người không có tiền thì chẳng có gì cả. sở hữu bất động sản đạo nên những người biết tiết kiệm. Mỗi lần thanh toán cho khoản vay, tức là bạn đang tiết kiệm tiền. Đó là vì mỗi lần thanh toán, bạn đang từng chút giảm dần như nợ của mình. Hay nói cách khác, bạn đang gây dựng vốn của mình. Giả sử khoản vay của bạn không bị tính lãi và chỉ có nguyên tiền vay. Nam chủ căn nhà càng lâu, bạn càng tích lũy nhiều vốn, bạn càng biết tiết kiệm và bạn càng giàu có. Tại sao bất động sản là bán cược dài hạn có lợi? Trước đó, bạn nên suy nghĩ về lợi thế tài chính truyền thường, thường mà mình nhận được từ việc sở hữu và cho thuê nhà. Nhưng bất kỳ sự thay đổi nào cũng đều đáng lo ngại. Bạn có thể phải dũng cảm thực hiện các cam kết lớn, ví dụ như vài hàng trăm ngàn đô la chỉ để mua một căn nhà. Rất nhiều người tự cho rằng mình là người thực tế, đã tự nhủ bản thân nên từ bỏ việc trở thành chủ sở hữu việc quá nguy hiểm. Nhưng thực sự có đúng như vậy không? Như Tôi đã nói trước đó Cuốn sách này không phải làm quá con đường làm giàu bằng bất động sản, không có một khoản đầu tư nào, cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản sẽ mãi mãi tăng trưởng theo một đường thẳng, tương tự nhờ giá trị của phần lớn các tài sản khác. Giá bất động sản cũng có chu kỳ riêng, chúng tăng lên rồi hạ xuống, Sau khi hạ xuống, chúng có thể tiếp tục giảm trong một thời gian dài. Theo cuối những năm 1980, giá bất động sản sụt giảm ở California, và sau đó đứng yên suốt 7 năm, nhưng về dài hơn 10 năm đổ đi. Có nhiều dấu hiệu để các chuyên gia tin rằng sở hữu bất động sản là phương pháp đặc biệt thông minh để đầu tư tiền bạc. Dưới đây là 4 lý do hàng đầu. Lý do dài hạn số 1. Sự thay đổi nhân khẩu học chi phối nhu cầu nhà ở. Nhắc đến từ nhân khẩu học, demography, hầu hết chúng ta đều hiểu khá mông lung. Nhưng đối với nhà đầu tư bất động sản, nhân khẩu học có sức hấp dẫn kỳ lạ. Các xu hướng nhân khẩu học bao gồm tình hình tăng trưởng dân số, số lượng người nhập cư cao kỷ lục và sự lão hóa của thế hệ. Sabi sẽ khiến nhu cầu nhà ở duy trì mức tăng mạnh mẽ trong tương lai gần. Ta khi nhu cầu tăng, giá cả sẽ tiếp tục tăng. Hãy xem xét và phân tích từng xu hướng này. Dân số tăng trưởng nhanh hơn dự đoán. Theo một số báo cáo gần đây của Trung tâm Liên hiệp Nghiên cứu về nhà ở tại Đại học Harvard, hai xu hướng đặc biệt là sống di cơ cao trào trong 20 năm qua và tuổi thọ trung bình của người Mỹ tăng cao đã tạo ra mức tăng hộ gia đình cao chưa cần thấy kể từ khi hệ thống Barbie Bomb lần đầu tham gia vào thị trường bất động sản trong những năm 1970. Trong thực tế, cuộc điều tra dân số dự đoán rằng giai đoạn 2006-2015, Mỹ sẽ tăng thêm 2 triệu hộ gia đình nhiều hơn so với con số các chuyên gia đã dự đoán. Vì thế, thị trường hiện không có đủ nhà mới trong dự kiến xây dựng để đáp ứng nhu cầu dự kiến. Trong khi một số thị trường đang trải qua sự thừa mứa, sau thời gian kinh doanh bất động sản bùng nổ, hầu hết các chuyên gia nhận được rằng nước Mỹ sẽ gặp phải tình trạng thiếu nhà ở trong dài hạn trên quy mô cả nước, dân nhập cư mua nhà nhiều hơn trước. Do số lượng người nước ngoài sinh sống ở Mỹ đạt mức kỷ lục trong hai thập kỷ qua, khoảng 20% các hộ gia đình ở Mỹ hiện đang do một người nhập cư hoặc con của người nhập cư đứng tên vũ hộ ngay khi có công việc và gửi tiền cho người thân ở nhà. Một trong những điều đầu tiên mà người nhập cư làm khi họ đến Mỹ là bắt đầu tiết kiệm để mua một căn nhà. Tại sao? bởi vì sở hữu một căn nhà là phần quan trọng nhất trong giấc mơ Mỹ ngay cả đối với những người chưa phải là người Mỹ thế hệ Tapifon nghỉ hưu sẽ gây ảnh hưởng lớn cho thị trường bất động sản không chỉ mình dân nhập cư phải chịu trách nhiệm cho sự gia tăng bất thường của giá bất động sản trong 30 năm qua thế hệ Tapifon thế hệ của những người sinh vào những năm 1950 tới đầu những năm 1960 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích nhu cầu về nhà ở khi 80 triệu người của thế hệ baby boom trên toàn quốc đã đến tuổi nghỉ hưu, họ sẽ tiếp tục những tác động đến thị trường bất động sản. Số vốn sở hữu mà thế hệ baby boom đang nắm dưới hình thức bất động sản vào thời điểm này thật đáng kinh ngạc, nhờ rút tiền tại các vốn cash out, real và các dòng vốn sở hữu bất động là được rất nhiều ngân hàng hỗ trợ, do vậy nhiều người trong số họ chuyển đổi vốn sở hữu sang tiền mặt để mua nhà lưu động, yes away home, và căn hộ nghỉ dưỡng, vacations home. Từ năm 2002 đến năm 2004, các chủ sở hữu bất động sản đã thu 400 tỷ đô la tiền mặt từ nhà của mình, rồi ngay lập tức đầu tư số tiền đó vào bất động sản. Khối lượng giao dịch các loại hình bất động sản nghỉ dưỡng đạt mức kỷ lục 2,8 triệu trong năm 2004. chính vì vậy nhu cầu về nhà ở sẽ tăng vọt và dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đặc biệt là tại các khu vực ven bờ biển, quanh các khu nhà máy nói riêng và trong thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, second home nói chung là một lý do để chúng ta có thể lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của giá bất động sản thế hệ ESO 80 triệu người thuộc thế hệ baby bom để lại không chỉ một di sản về nhu cầu tiêu dùng con số kỷ lục của những người hiện đang tìm kiếm và mua nhà trong độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay chính là con gái của thế hệ baby bom có bốn yếu tố chính đang giúp tạo ra hiệu ứng âm vang này trong thị trường sự gia tăng của các chương trình cho vay mua nhà lần đầu lãi suất thấp cha mẹ sẵn sàng trợ giúp thanh toán và thừa kế Yếu tố cuối cùng và đặc biệt quan trọng Trong giai đoạn từ năm 2000 thời kỳ Barbie Form kết thúc dự kiến sẽ có sự chuyển giao của cải của thế hệ lớn nhất trong lịch sử Sự bùng nổ của các bản thừa kế sẽ giúp người trẻ tuổi có khả năng mua nhà nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó Yếu tố dài hạn 2 Cấp 4 dễ dàng Lý do thứ hai khiến bất động sản trở thành ván cực dài hạn Có lợi liên quan rất nhiều đến những thay đổi trong hình thức cho vay Người mua nhà trước đây không có nhiều sự lựa chọn khi nói đến vấn đề cấp vốn, một là khoản vay cố định trong 30 năm hoặc hai là khoản vay cố định trong 15 năm. Nhưng rồi cuộc cách mạng cấp vốn sáng tạo (Private Financing Revolution) đã xảy ra kết quả là người mua nhà giờ đây có hàng trăm gói vay để lựa chọn bạn hiện tại có thể chọn giữa các khoản vay lãi suất của định, Fitch có thể điều chỉnh variable hoặc chuyên trả lại interest only với các kỳ hạn từ 1 năm đến 40 năm bạn thậm chí có thể lựa chọn hình thức vay khấu trừ với các khoản thanh toán quá nhỏ nhưng tiền gốc của bạn theo thời gian lớn dần lên thay vì giảm xuống những lựa chọn này xuất hiện trong thời kỳ lãi suất đặc biệt thấp tuy nhiên hiện tượng lãi suất thấp sẽ không kéo dài mãi. Tuy nhiên, việc đa dạng hình thức thông vốn có khả năng vẫn sẽ được duy trì. Nhiều hình thức cho vay thực sự là một lợi ích không nhỏ dành cho những người lần đầu mua nhà, cũng như các nhà đầu tư bất động sản giàu kinh nghiệm. càng nhiều lựa chọn cũng như các tiếp cận dễ dàng thị trường bất động sản chắc chắn sẽ tiếp tục nóng nhiệt trong những năm tới, lý do dài hàng ba, các công ty tài chính chấp nhận nhận khoản vay có độ rủi ro cao. Lý do này thực sự quan trọng bởi vì nó có nghĩa là ngay cả khi bạn có hồ sơ tín dụng xấu hoặc nợ tín dụng lớn, bạn vẫn có thể mua nhà. Nói một cách đơn giản, nên công nghiệp ngân hàng đã bắt đầu sẵn sàng làm việc với những cá nhân được đánh giá là người vay dưới chuẩn. Những người có vấn đề về tín dụng hoặc đang gặp khó khăn khi chứng minh họ đủ điều kiện tài chính. Hệ quả là các khoản vay thế chấp dưới chuẩn từ gần như không tồn tại trong những năm 1990 đã chiếm tới 10% tổng số tiền vay đến năm 2004. Hai người bạn của tôi, Jim và Rebecca là một ví dụ tuyệt vời cho sự hướng này, trước khi Rebecca xin đứa con đầu lòng, họ nói với tôi rằng mình đang tìm kiếm một căn hộ hai phòng ngủ để thuê cho căn hộ một phòng ngủ mà họ đã thuê được 7 năm. chắc cậu tôi có ý tưởng này hay hơn, tôi nói. hai vợ chồng nên mua hẳn một căn nhà, tiếp tục thuê nhà chỉ càng khiến cả hai gặp khó khăn hơn. chị em ngượng ngùng thú nhận rằng. Cả hai thực sự đang để mắt đến một căn nhà, nhưng điểm tín dụng của họ hiện tại không tốt cho lắm. Họ nợ khoảng 25.000 đô la trong hệ ghi nợ. Không nơi nào cho chúng tôi vay một số khi điểm tín dụng của chúng tôi cực kỳ thấp. Rebecca gần rỉ, tôi đã trả lời như này, bạn sẽ không thể biết có ai cho bạn vay nếu bạn không tìm kiếm. Chắc chắn rồi, người cho vay họ liên lạc đầu tiên đã từ chối, theo đó là những người thứ hai và thứ ba. nhưng họ vẫn tiếp tục cố gắng sau ba lần bị từ chối. Họ đã tìm được một ngân hàng sẵn sàng cho vay miễn cộng khoản tiền vay 550.000 đô la họ cần, bởi vì điểm chỉnh dụng rất kém nên họ phải chịu lãi xuất cao khoảng 9%, nhưng họ được hỗ trợ 100% khoản tiền vốn. Khoản vay thậm chí còn chi trả tất cả các chi phí hoàn tất thủ tục và một số chi phí nhỏ sinh khác. 3 năm sau, họ bán căn nhà ấy với giá hơn 800.000 đô la, với phần lợi nhuận được từ miễn thuế, họ sử điểm tín dụng và thanh toán tất cả nợ nồng đã giúp nhiều người trước đây bị loại khỏi thị trường nhà đất, bây giờ có thể mua nhà. Kết quả, nhiều người lần đầu mua nhà sẽ tăng cao hơn, và đây cũng là lần đầu tiên. Những người lần đầu mua nhà đất trở thành nhân tố địa phố thị trường bất động sản trên cả nước, lý do dài hạn thứ tư, mức giảm thuế 1031 đối với tài sản cho thuê. Mặc dù trong khoản tiền lời thu được, phần miễn thuế mà chủ sở hữu thu lại được khá nhiều, nhưng nó tồn tại với một cái bẫy rất tinh vi. Bạn chỉ đủ điều kiện được miễn thuế nếu bán căn nhà mình sống tại đó, nhưng không có nghĩa là bạn phải chia lời với chính phủ khi bán một bất động sản cho thuê. Bạn có thể cắt phần của chú san bằng cách sử dụng luật trao đổi 1031. 3.1 là có liên quan đến mã số thuế, luật trao đổi 1031 hay còn được biết đến với tên gọi là luật trao đổi Faker để vinh danh nhà đầu tư bất động sản DG Faker, người đã đứng lên phản đối và yêu cầu sở thuế vụ phải thành nổi luật. Luật 1301 quy định rằng, khi bán bất động sản cho thuê, bạn không phải trả bất kỳ khoản thuế nào cho lợi nhợi miễn là bạn sử dụng tất cả số tiền thu được để mua một tài sản cho thuê khác trong vòng 180 ngày. Chính vì điều này, việc mua nhà đất để cho thuê ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Hạ quả là giá trị của những giao dịch theo luật trao đổi 1031 đã bùng nổ, tăng từ 86 tỷ đô la năm 2001 lên 210 tỷ đô la vào năm 2003. Năm 2024, khu giao dịch và xuất tiến đầu tư bất động sản của San Francisco, một trong những nơi điều phối lớn nhất của Lục trao đổi 10031, đã ghi nhận mức tăng 40% trong hoạt động kinh doanh so với năm 2003. Để biết thêm chi tiết về các hoạt động của Lục trao đổi 10031, hãy truy cập vào trang web: www.finestpress.com xem một phòng và để trao đổi và tìm hiểu thêm về phương thức lợi nhuận lộ hỏng thuế này. Hãy xem bạn lựa chọn bắt đầu thế nào. Nếu vẫn còn mơ quăng, thì lần đầu trở thành chủ sở hữu bất động sản hoặc mua căn nhà để cho thuê. Hãy đọc lại chương này thật kỹ. Giữa nguồn vốn bạn có thể xây dựng, lợi ích từ thế bạn có thể hưởng. Và sự đánh giá cao bạn có thể mong đợi Chắc chắn sở hữu bất động sản là lợi ích tài chính quá dễ đạt được Chúc mừng vì bạn đã đọc đến đây Bây giờ đã đến lúc bắt đầu nói về chiến lược, phương pháp kiếm tiền để mua hoặc đầu tư bất động sản Chuyện này sẽ dễ dàng hơn bạn đã nghĩ Tổng kết Một Một trong những chiến lược đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất để trở nên giàu có chính là trở thành chủ sở hữu nhà đất. Hai, Sở hữu bất động sản có thể giúp bạn giàu có. Làm chủ rẻ hơn đi thuê, chủ bất động sản có được lợi thế đòn bẩy. Chủ nhà được giảm thuế thu nhập, thuê nhà thì không. Chủ bất động sản nhận được nhiều lợi ích miễn thuế. Chủ bất động sản là người tiết kiệm. 3 vay thế chấp nhà là khoản đầu tư tốt tới mức nhiều ngân hàng thường xem xét cho bạn vay một trăm phần trăm số tiền cần mua nhà nếu bạn có tình trạng tín dụng tốt bốn nhiều chuyên gia tin rằng sở hữu bất động sản là phương pháp đặc biệt thông minh để đầu tư tiền bạc Do sự thay đổi nhân khẩu học chi phối nhu cầu nhà ở cấp vốn dễ dàng các công ty tài chính chấp nhận những khoản vay có độ rủi ro cao mức giảm thuế đối với tài sản cho thuê action 1. tiếp nhận tư duy của triệu phú bất động sản tự thân và nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể trở nên giàu có, kể cho bạn. 2. hiểu những điểm khác biệt giữa đầu cơ ngắn hạn và cam kết lâu dài và điều gì thực sự sẽ giúp bạn giàu có. 3. quyết định ngay bây giờ liệu bản thân bạn có muốn trở thành triệu phú bất động sản tự thân hay không. 4 truy cập tài khoản tài khoản tài phần bổ sung miễn phí cho chương này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tiềm năng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa chỉ sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy dành ngày hiệu sách gần nhất phân truy cập vào website facebook.vn để đặt mua. Hãy cùng facebook đưa nhận chính nhất thực tiện nhất, giúp bạn phát chị bản thân và có nhiều đồng. Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sự nghiệp làm giàu bằng chứng nhận bất động sản, giờ là lúc nói về tình hình tiền bạc thực tế. Cụ thể là bạn sẽ cần bao nhiêu để mua một căn nhà? ta bạn mua ở đâu? Nhờ giá cả tăng ổn định trong những năm qua, không mấy khó khăn để kết luận rằng bất động sản đã trở thành một sân chơi chỉ dành cho những người giàu có. Nghĩa là trước khi bạn có hàng đống tiền, trải xung quanh, còn không thì bạn nên quên chuyện tham gia trò chơi này đi. Thực tế, Không gì là không thể. Có nhiều tiền mặt trong ngân hàng chắc chắn có thể giúp bạn làm mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng rõ ràng, đó không phải là việc cần thiết nhất Trước khi đi sâu vào tìm hiểu chính xác cần bao nhiêu hay ít nhất bao nhiêu để mua được căn nhà, chúng ta cần giải quyết một câu hỏi quan trọng hơn. Bạn có thể mua nhà với giá nào trong đầu tư bất động sản? Điều đáng nói không phải là căn nhà có giá như thế nào, mà là số tiền bạn có thể bỏ ra là bao nhiêu. Vậy số tiền mua nhà... Bạn đủ khả năng chi trả là bao nhiêu? Không có đáp án rõ ràng nào cho câu hỏi trọng yếu này, ngoài trừ một câu đại khái nhiều hơn mức bạn đã nghĩ. Thế thực chất ra sao? Có rất nhiều cách để hình dung số tiền bạn cần để chi trả cho một ngôi nhà. Bạn nghĩ phương pháp chính xác và phổ biến nhất để xác định dựa vào quy tắc được khuyến nghị bởi Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang <cười> Thông an chính phủ có nhiệm vụ giúp đỡ công dân Mỹ trở thành chủ sở hữu bất động sản. Hầu hết mọi người thua nhận ra khoảng 29% tổng thu nhập để chi trả cho vấn đề liên quan đến nhà ở. Ví dụ, trả cho các gói tây thế chấp, thuế tài sản và các chi phí thông thường khác, con số tối đa là 41%. Nếu họ không có nợ nồng gì, bảng theo dõi dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn thái quất hơn về khoảng cân bằng giữa giá nhà đất và thu nhập của bạn. Khoản giá nào thì phù hợp với bạn, tổng thu nhập hàng năm, 20.000 đô la, tổng thu nhập tháng, 1.667 đô la, 29% của tổng thu nhập, 480 đô la, 41% của tổng thu nhập, 683 đô la, tổng thu nhập hàng năm, 20.000 đô la, tổng thu nhập tháng. 2500 đô la, 29% của tổng thu nhập 725 đô la, 41% của tổng thu nhập là 1025 đô la. Tổng thu nhập hàng năm 40000 đô la thì tổng thu nhập tháng Là 3.333 dollars 29% của tổng thu nhập là 967 dollars 41% của tổng thu nhập là 1.367 dollars Tổng thu nhập hàng năm là 50.000 dollars Tổng thu nhập hằng tháng là Rs. 4.176 dollars 29% của tổng thu nhập là 1280 dollars 41% của tổng thu nhập là 1.7002 dollars Tổng thu nhập hàng năm là 60.000 dollars Tổng thu nhập hàng tháng là 5000 đô la, 29% của tổng thu nhập là 1450 đô la, 41% của tổng thu nhập là 2050 đô la. Tổng thu nhập hàng năm là 70000 đô la, cho tổng thu nhập hàng tháng là 5833 đô la, 29% của tổng thu nhập là 1695 đô la, 41% của tổng thu nhập là 2391 đô la. Tổng thu nhập hàng tháng là 8,000 đô la, tổng thu nhập hàng năm là 80,000 đô la, thì tổng thu nhập hàng tháng là 6,667 đô la, 29% của tổng, thu nhập đô la. 41 của tổng thu nhập là 1,959,93 đô la, 41% của tổng thu nhập là 2,780,3 đô la, tổng thu nhập hàng năm là 90,000 đô la, tổng thu nhập hàng tháng là 7,500 đô la, 29% của tổng thu nhập là 2,358,000 175 đô la, 41% của tổng thu nhập là 3.075 đô la, tổng thu nhập hàng năm là 100.000 đô la, thì tổng thu nhập hàng tháng là 8.333 đô la, 29% của tổng thu nhập là 2.417 đô la, 41% của tổng thu nhập là 3.417 đô la. Theo như bạn trên, nếu bạn kiếm được 50.000 đô la một năm, bạn có thể sẽ dành từ 1.208 đô la đến 1.712 đô la mỗi tháng cho các chi phí về nhà ở, bất kể dưới hình thức trả tiền, thuê nhà hay thanh toán gõ vay thể chất. Tạm này trông có vẻ khá rộng và quả đúng là như vậy. Tại sao ưu bởi vì những người có thu nhập ngang nhau, nhau không nhất thiết phải ở trong cùng một chiếc thuyền tài chính, việc ở trên hay dưới tạm vi mà FHA khuyến nghị hoàn toàn tùy vào nhận định của cá nhân bạn. Vì chi phí dành cho nhà ở bị tác động bởi một số yếu tố khác nhau, chúng bao gồm số nợ bạn đã gánh, Các mục tiêu và cam kết tài chính khác bạn có nhiều tiết kiệm hưu trí hoặc bảo hiểm y tế đặc biệt, công việc của bạn có ổn định hay không, và dự định tương lai là gì? Hiển nhiên, nếu bạn có ít hoặc không có nợ, tham ít nhất phần tích chăm chết và đang kỳ vọng vào những lòng thăng chức tại nơi làm việc bạn có thể thoải mái chi tiêu vượt con số sàn 41%. Nếu mọi thứ khó khăn, bạn sẽ muốn giảm chi tiêu xuống gần mức 29%. Mặc dù tâm lý tự tin và lạc quan là cần thiết để đạt được thành công, nhưng cũng đừng nên hành xử bồng bột hay thiếu suy nghĩ. Phần lớn chúng ta có xu hướng xem xét tình hình tài chính của mình dựa trên những điều khoản có lợi. Trên hết, hãy ghi nhớ định luật Murphy: nếu một việc có thể tiến triển theo chiều hướng xấu đi, nó sẽ diễn tiến đúng như thế. Và vô tính toán của bạn sai lệch từ 10 đến 20% đi chăng nữa, nó vẫn đưa ra kết luận rằng có thể chấp nhận liền một xin, quyền sở hữu, mua nhà luôn có lợi hơn quyền sở hữu tạm thời thuê nhà. Nếu bạn không tin hãy nhìn các số liệu trong bảng như đây bảng này đưa ra các khoản thanh toán hàng tháng dành cho các gói vay kỳ hạn 30 năm có quy mô và mức lãi suất khác nhau. Các khoản thanh toán gói vay điển hình, các khoản thanh toán hàng tháng, tiền gốc và lãi của gói vay kỳ hạn 30 năm lãi suất cố định. Số tiền vay 100.000 đô la thì 5% là 537 đô la 5,5% là 568 đô la. 6 phần là 600 trăm đô la, sáu phần trăm là 632 đô la, phần trăm là 688 đô la, phần trăm là 699 đô la, phần trăm là 734 đô la. Số tiền vay là 150.000 đô la thì không phần trăm là tám trăm năm đô la. 5,5% là 852 đô la, 6% là 899 đô la, 6,5% là 948 đô la, 7% là 998 đô la, 7,5% là 1.048 đô la, 8% là 1.100 đô la, cho đến 500.000 đô la. 5% là 2.684 đô la, 5,5% là 2.839 đô la, 6% là 2.988 đô la, 6,5% là 3.000 đô la. 160 đô la, 7% là 3.320 đô la 7.5% là 3.496 đô la và 8% là 3.665 đô la Bản này cung cấp cho chúng ta thông tin gì? Với khoảng lãi suất khoảng 6.25% là lãi suất cố định tiêu chuẩn của gói vay chi hạn 30 năm. Nếu một người có đủ khả năng chi từ 1.200 đến 1.700 đô la một tháng cho chi phí nhà ở tức là người ấy kiếm được khoảng 50.000 đô la một năm. Theo như số liệu trong bản trước, có thể được hưởng gói vay thế chấp lên tới 250.000 đô la. Xếp theo giá nhà trung bình tại một khu vực trên toàn đất nước, khoản tiền này cao hơn mức đủ để mua một căn nhà tương đối có giá. Bạn không cần đặt cọc quá nhiều. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất khi mua nhà. Nó tung ít chi phí hơn bạn nghĩ rất nhiều. Tôi không chỉ nói về các khoản thanh toán gói vay thế chấp, mà còn nói tới các quan niệm sai lầm số 1 khiến nhiều người không đủ khả năng mua nhà hoặc cho thuê tài sản. Đó chính là bạn sẽ không có khả năng trả tiền cọc trên thực tế các nghiên cứu đã chỉ ra hội chứng sợ đặt cọc là yếu tố hàng đầu khiến mọi người không muốn tìm mua nhà hoặc tin rằng mình không thể mua được một căn nhà trước đây nếu bạn không có đủ tiền tiết kiệm để đặt cọc giả sử ít nhất 20 phần trăm giá mua bạn sẽ phát hiện khả năng nhận được một gói vay sẽ không cao nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi hoàn toàn như tôi đã nói trước đó ngày nay có một số chương trình giải góp ưu đãi do chủ đầu tư người cho vay và thậm chí là cả chính phủ tài trợ để để tạo cơ hội mua nhà với số tiền đặt cọc chỉ bằng 5% phần trăm hoặc ba phần trăm giá giao dịch, thậm chí một số trường hợp còn không yêu cầu đặt cọc. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết những chương trình này trong chương năm. Còn bây giờ, tất cả những gì bạn cần biết chính là bạn không cần giàu thì mới có thể mua nhà. Điều bạn cần chỉ đơn giản là quyết tâm muốn làm giàu, nhưng không có nghĩa là bạn có thể hoặc nên mua nhà khi bản thân hoàn toàn rỗng túi. Ngay cả khi bạn sôi sỡ thành công để có được một gói vay trị giá một trăm phần trăm của giám đốc bạn vẫn sẽ đối mặt với thứ được gọi là chi phí khóa sổ closing cost trên cho những hoạt động như thẩm định thẩm tra những quyền sở hữu vân vân Những chi phí này có thể dễ dàng lên đến hàng nghìn đô la, hoặc mặc dù có một số gói vay chi trả cả giá mua và chi phí kết thúc đó, nhưng nhiều khả năng, bạn vẫn phải có mức tiền điều kiện trong ngân hàng. Trước khi cho bạn vay, hầu hết các bên cho vay sẽ yêu cầu xem, báo cáo ngân hàng về khoản tiền tiết kiệm để xác định xem bạn đủ khả năng để trang trải các chi phí sở hữu bất động sản, cơ bản ít nhất trong 3 tháng, ví dụ như các khoản trả có gói vay, thuế, tiền, tiền ích và phí bảo hiểm vậy mặc dù không cần phải giàu có mới có thể trở thành chủ nhà, tuy nhiên bạn vẫn phải có một số tiền trong ngân hàng. Với suy nghĩ này, tôi sẽ chỉ cho bạn phương pháp và ngay lập tức bắt đầu xây dựng các quỹ cần thiết nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một triệu phú bất động sản tự thân tiết kiệm mua nhà một cách tự động. Bạn có còn nhớ John và Lucy Martin triệu phú bất động sản tự thân đầu tiên không? Một trong những điều kiện tôi ấn tượng nhất là biến số tiền trả góp mua xe trở thành nền tảng tài chính cho tài khoản mua nhà. Của họ. Cho biết Tim đã thanh toán tiền xe trả góp hàng tháng của mình bằng cách trừ vào tiền lương nhưng chờ cả, cả khi đã hoàn tất việc trả góp, Tim vẫn không hủy tài khoản khấu trừ mà quyết định chuyển số tiền đó vào một tài khoản tín dụng công đoàn mà họ đã đăng ký với mục tiêu là tiết kiệm một ngôi nhà. mất khoảng 2 năm, họ đã đạt được mục tiêu của mình. thiết lập tài khoản mua nhà là bước đầu tiên giúp họ đặt chân lên con đường trở thành chủ sở hữu bất động sản và sau đó là triệu phú bất động sản tự thân. bây giờ là lúc bạn phải làm việc này vô cùng đơn giản thực hiện như hướng dẫn dưới đây mở tài khoản và bắt đầu tiết kiệm cho căn nhà của bạn việc mở tài khoản không cần quá phức tạp hôm nay ngay sau khi đọc xong chương sách này, hãy lên lịch đến chi nhánh ngân hàng gần khu vực mình ở ta mở một tài khoản tiết kiệm. Nói với các nhân viên trong ngân hàng rằng bạn lập tài khoản không đi kèm với thẻ em hoặc sử dụng các dịch vụ đặc biệt vì bạn không muốn về chứng kiến số tiền mình đã gửi vào. Thay vào đó, bạn muốn lập một tài khoản theo chương trình có mức lãi suất cao nhất hiện tại. Lựa chọn đáp ứng phù hợp nhất theo yêu cầu này chính là tài khoản tiết khác của thị trường tiền tệ. Tài khoản tiết khác của thị trường tiền tệ là một quỹ tương hỗ sẽ dành số tiền mà bạn gửi để đầu tư vào trái phiếu chính phủ trong ngắn hạn, mặc dù không phải lúc nào cũng đảm bảo an toàn như các tài khoản tiết kiệm thông thường, nhưng các tài khoản ký thác của thị trường tiền tệ này vẫn có mức độ an toàn nhất định và thường được trả mức lãi suất cao nhất. Lý do thiết yếu khiến đây là loại tài khoản hoàn hảo để trở thành tài khoản tiết kiệm mua nhà. Nếu bạn bắt đầu với số tiền gửi ban đầu dưới 1.000 đô la, bạn có thể được hưởng lãi suất rất thấp. Vì vậy, hãy tìm hiểu cái quát thị trường. Các ngân hàng cũng tranh giành khách hàng tương tự như các doanh nghiệp khác ta có rất nhiều ngân hàng cả thông thường và trực tuyến sẵn sàng cung cấp mức lãi suất hợp lý với yêu cầu của bạn trên thị trường thậm chí còn có những tài khoản kích khác thị trường tiền tệ trả lãi với số dư tối thiểu trong tài khoản là 100 đô la tự động biến thành khoản tiết kiệm giải quyết chuyện này thật ra không khó để có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả bạn cần một quy trình tự động bất kể bạn làm gì với số tiền mình đang tiết kiệm cho dù bạn dự định gửi vào tài khoản lưu trí hay dự nói như một chiếc tài cứu sinh, đầu tư vào quỹ đại học hoặc dùng nó để mua nhà bạn cần có một hệ thống độc lập hoàn toàn với những khoản chi tiêu khác vì vậy bạn cần thiết phải lập một tài khoản khối trừ lương thường xuyên hoặc xem xét dịch vụ chuyển khoản tự động một số tiền nhất định và tài khoản tiết kiệm và một ngày cụ thể trong tháng từng làm việc với nhiều khách hàng trong vai trò là cố vấn tài chính suốt nhiều năm tôi có thể nói với bạn rằng các kế hoạch tiết kiệm tự động là phương tác duy nhất thật sự hiệu quả, khách hàng lúc nào cũng chia sẻ với tôi, David, tôi có tính kỷ luật vô cùng cao, tôi sẽ trích tiền vào mỗi tháng, tôi chắc chắn sẽ làm được. Họ quyết tâm khi nói ra điều đó, họ tin tưởng bản thân làm được điều đó, nhưng thực chất họ đang tự gửi mình dưới người, bản sát một kế hoạch tiết kiệm là việc làm khó khăn, giống như việc tuân thủ một chế độ ăn kiêng, có khi còn khó hơn, không phải ngẫu nhiên. Mà tỷ lệ tiết kiệm của Mỹ giảm xuống mức gần như chạm đáy vào năm 2005. Sống trong một xã hội có nhu cầu tiêu dùng cao, khiến chúng ta luôn bị hối thúc, khó có thể tiết kiệm vậy tại sao lại tự tra tấn bản thân như vậy hãy biến quá trình này trở nên dễ dàng bằng cách biến nó trở thành quy trình tự động đây chính là điều mà mất tiền đã làm dưới đây là các bước để thực hiện điều đó bước 1. tự động gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng điều thông minh nhất mà bạn làm với tiền lương của mình là tự động trích một khoản gửi vào tài khoản tiết kiệm việc làm này sẽ giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc hơn rất nhiều nếu bạn tiết kiệm nửa giờ mỗi hai tuần do không đến ngân hàng gửi tiền lương bạn đã có thêm 13 giờ mỗi năm quan trọng hơn bạn sẽ kiếm được nhiều tiền lãi hơn vì tiền sẽ luôn tự động được cộng dồn vào tài khoản của bạn hầu hết các ngân hàng đều cung cấp dịch vụ gửi tiền trực tiếp và khuyến khích sử dụng dịch vụ tất cả những gì bạn cần làm là cung cấp cho nhà tuyển dụng số tài khoản và hướng dẫn chuyển khoản cho ngân hàng của bạn ngân hàng luôn sỡ lòng cung cấp bước hai chuyển khoản sang tài khoản tiết kiệm mua nhà vì sử dụng dịch vụ gửi tiền trực tiếp cho phép bạn biết chính xác khi nào tiền lương sẽ được chuyển vào tài khoản tiết kiệm bạn có thể chọn một ngày cụ thể hoặc nhiều ngày trong tháng để tự động chuyển số tiền cụ thể từ tài khoản tiết kiệm đến tài khoản tiết kiệm mua nhà của mình. Nếu tiền lương của bạn được cửa vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng, tôi khuyên bạn, Nên để ngân hàng thực hiện chuyển khoản vào ngày làm việc tiếp theo, trong trường hợp này là ngày 2 và ngày 16. Hầu như mọi ngân hàng đều cung cấp dịch vụ này, thông ngữ chuyên môn gọi là chuyển tiền tự động, (automatic phone transfer hoặc tiết kiệm có hệ thống, systematic saving. Và tất cả có thể được thực hiện chỉ trong vài phút bằng một cuộc điện thoại đơn giản hoặc truy cập vào trang web của ngân hàng. Mọi chuyện dễ dàng hơn khi thực hiện trực tuyến. Một phương pháp giúp quy trình trở nên dễ dàng hơn và để có được một số mức lợi suất cao nhất hiện có đang mở tài khoản tiết kiệm mua nhà trực tuyến khi tôi viết cuốn sách này hai ngân hàng trực tuyến lớn là AmiFrame Direct và iEntry Direct tiếp tục tìm kiếm khách hàng tiềm năng mở tài khoản với lãi suất cao mà không yêu cầu phải duy trì số dư tối thiểu bạn có thể liên hệ trực tiếp với AmiFrame Direct tại địa chỉ www.amiframedirect.com hoặc qua số điện thoại 800 836 1997 iEntry Direct Hãy trực tuyến tại. I am thì truy cập trực tuyến tại wwww..com hoặc liên hệ qua số điện thoại 800 -I am thời điểm này lài suất tiết kiệm cao gấp 5 lần mức lãi suất trung bình của quốc gia trong khi nhiều ngân hàng đang để mức lãi suất một phần trăm của tài khoản tiết kiệm các ngân hàng trực tuyến lại đề xuất mức lãi suất lên đến 4% trăm trong một số trường hợp các tài khoản của ngân hàng trực tuyến này cung cấp cũng được hưởng chế độ bảo hiểm của Công ty bảo hiểm ký thác liên bang Mỹ FDIC. -E Bất lợi duy nhất của họ đó là đây không phải là các ngân hàng được xây nên từ gặp gỡ, nghĩa là bạn không thể bước vào một chi nhánh hoặc gặp gỡ người thuật. Tuy nhiên, nếu bạn có thắc mắc, hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho họ. Và bạn có thể mở tài khoản tiết kiệm mua nhà trên mạng trực tuyến chỉ trong vài phút mà không cần phải rời khỏi nhà. Bạn có thể tìm thấy thông tin truy cập trên website ngân hàng và rút lại xuất tại địa chỉ www.bankbranch.com và www.flowandmypill.com Thích thích ngân hàng thông thường thay đổi Mới lãi suất tuyệt vời của các ngân hàng trực tuyến đã một cách ngân hàng thông thường phải chú ý vào vấn đề lãi suất tiền gửi của mình Điều này dẫn đến việc nhiều ngân hàng quốc gia hiện nay bắt đầu cung cấp các tiết kiệm Với mức suất cao hơn hẳn từ trước đến nay Vì vậy, trước khi có ý định chuyển ngân hàng Hãy hỏi ngân hàng hiện tại xem Điều họ có thể đưa ra mức lãi suất cạnh tranh nào khác hay không Nếu bạn nhận được câu trả lời là có Khi ấy, bạn không cần phải thay đổi ngân hàng Thậm chí đôi khi, các tài khoản tiết kiệm với mức lãi suất cao Được cung cấp bởi chính các ngân hàng quốc gia Và được bảo đảm bởi FDIC Tiết kiệm bao nhiêu là đủ Khi bạn đã bắt đầu quá trình tiết kiệm Bạn sẽ chuyển vào tài khoản bao nhiêu từ tiền lương tháng. Rõ ràng, điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Nhưng hãy nhớ, tiết kiệm số tiền bạn sẽ cần để mua nhà, nên là ưu tiên tài chính hàng đầu của bạn. Tăng tốc, xấu, lối tắt để trở thành chủ sở hữu bất động sản. Ngay cả khi áp dụng dịch vụ chuyển tiền tự động, quá trình tiết kiệm để trang trải cho một khoản đặc cọc nhỏ nhỏ, cộng với chi tiết kết thúc và một khoản bảo đảm tài chính vẫn có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm trời. Nếu không thích chờ đợi quá lâu, bạn có thể xem xét một trong số lối tắt dưới đây để có được quyền sở hữu bất động sản. Lối tắt 1. vay tiền từ ngân hàng Như tôi đã đề cập trước đó, mua nhà không cần đặt cọc bằng tiền mặt không chỉ có thể thực hiện mà còn thực sự khá dễ dàng, ngoài gói vay. 100% dùng để truy trả toàn bộ giá mua. Còn có gói vay 90 trên 10. Trong đó bạn nhận được số tiền đầu tiên bao gồm 90% giá mua và sau đó là gói vay thứ hai để trả tiền đặt cọc. Tôi sẽ thảo luận chi tiết cùng với những ưu và nhược điểm của hình thức cho vay này trong chiều năm. Bạn vẫn cần một chút tiền mặt trong ngân hàng trước khi mua nhà. Nhưng việc dành ra khoản tiền để trả cho các chi phí kết thúc Và khoản đảm bảo tài chính trong 3 tháng không tốn nhiều thời gian Nhờ việc tiết kiệm số tiền đặc cọc chiếm từ 10 đến 20% giá mua Lối tắt hai nguồn tiền từ người thân Sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá bất động sản Đã khiến ngày càng nhiều bậc phụ huynh và ông bà Sử dụng nguồn vốn của họ để xây dựng trong suốt nhiều năm Để hỗ trợ con cháu mua căn nhà đứng tên chúng đường dễ long Tôi không cho rằng mọi cha mẹ và ông bà sẽ buộc phải thực hiện Vì vậy các bậc cha mẹ và ông bà xin đừng đổi lỗi cho tôi khi con cháu của mọi người Xin sự trợ giúp Như một quy tắc chung tôi không khuyến khích các thành viên trong gia đình vay tiền Bởi vì hầu hết các khoản vay như vậy không sớm thì muộn Cũng trở thành quà tặng Như có một ngoại lệ đối với tất cả quy tắc tôi rút ra từ kinh nghiệm cá nhân Khi còn là cố vấn tài chính Có một hình thức cho vay gọi là khoản vay gia đình Family loan xuất hiện khi cha mẹ cho con cái của mình mượn số tiền cần thiết để đặt cọc cho căn nhà. Các bậc cha mẹ cảm thấy việc này thật phấn khởi, còn con cái của họ thì vô cùng biết ơn và trồn màu như các khoản vay đều vẫn được hoàn trả đầy đủ. Nếu bạn đến gặp cha mẹ hoặc ông bà của mình để tìm kiếm khoản vay này, bạn nên giải trình rằng việc cho vay này chính là một cơ hội đầu tư, không phải của cho không. Chắc chắn là bạn nên đề nghị bản thân sẽ trả lại cho số tiền đó. Nếu lãi suất tiền gửi kỳ hạn 5 năm của ngân hàng là 5%, vậy tại sao bạn không đề nghị mức lợi phần 6% hoặc 7% với họ? Nếu bạn dự tính sống tại căn nhà, đã mua trong khoảng thời gian tương đối ngắn, bạn nên thu xếp các khoản vay sao cho sau khi bán được bất động sản. Bạn không cần sử dụng số tiền đó để hoàn trả khoản vay trước đó. Bên cạnh đó, bạn nên đặt ra mục tiêu hoàn trả càng sớm càng tốt. Vì vậy, nếu tài sản của bạn được định giá cao, bạn có thể xin tái cấp vốn và trả hết khoản nợ với người thân bằng số tiền vay được. Lối tắt 3, rút tiền từ tài khoản lưu trí. Một nguồn cho vay tiền tiền năng khác đó là trách ra từ kế hoạch nghỉ hưu của bạn. Nếu bạn đã đóng tiền cho kế hoạch 401 tại nơi làm việc, bạn có thể vay tối đa 5.000 đô la từ tài khoản của mình nó phụ thuộc vào bản chất của kế hoạch do công ty bạn quy định, nhưng hãy thật thận trọng với phương pháp này. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Trích tiền từ quỹ hưu trí có thể là một việc rất đơn giản. Cơ chế hoạt động của nó như sau: hầu hết tài khoản 401 đều cho phép bạn mượn tiền từ tài khoản của mình. Hãy làm việc với bộ phận phúc lợi tại nơi làm việc để cần nhắc xem điều này có phù hợp với bạn không. Nếu có, họ sẽ gửi cho bạn các biểu mẫu cần chuẩn bị. Trong số trường hợp bạn sẽ được yêu cầu cung cấp lý do mượn tiền thì bạn giải thích rõ ràng kế hoạch mua nhà. Chắc chắn yêu cầu của bạn sẽ nhanh chóng được chấp thuận. Cần hiểu rõ rằng, mặc dù tất cả là tiền của bạn nhưng số tiền được trước ra lại thực sự là một khoản vay có nghĩa là bạn vẫn phải trả lãi và hoàn trả lại toàn bộ. Tất nhiên, tất cả tiền lãi và tiền gốc bạn trả đều được chuyển từ tài khoản vô trí của bạn, Thầy nói cách khác là dành cho bạn. Nhưng phương pháp này lại tồn một số nhược điểm. Nhiều điểm đầu tiên là bạn phải bắt đầu trả nợ cho khoản vay 401 của mình ngay lập tức. Thứ hai, thời hạn cho vay, số tiền trong tài khoản của bạn sẽ không được tính lại kép. Do vậy, nếu bạn về càng lâu, bạn cần làm mất đi lợi ích của nhiều năm đầu tư, vì vậy đây không phải là lựa chọn ưu tiên để có tiền đặt cọc. tuy nhiên, nó lại là một lựa chọn đáng để cân nhắc. hãy nghiên cứu những rủi ro được liệt kê dưới đây một cách cẩn thận. Vì thực tế, có một số rủi ro gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Và nếu bạn lựa chọn phương pháp này, tự động chuyển tiền để chi trả cho các khoản chi phí sẽ giúp bạn hoàn trả trở lại tài khoản 401 của mình. Cảnh báo khi rút tiền từ tài khoản lưu trí. Lời cảnh báo về khoản vay không hề là một điều nhỏ nhặt, đáng bỏ qua nếu bạn không hoàn trả toàn bộ số tiền cấp hoặc không thể trả lãi Sở thuế vụ sẽ không coi đó là khoản vay mà là lần rút tiền sớm và bạn có thể phải đóng một khoản phí nhất định. Vì nếu rút tiền từ kế hoạch 401 trước khi bạn đủ 39 tuổi rưỡi, số tiền này sẽ được coi là một khoản thu nhập mà bạn phải đóng thuế. Trước hết, bạn sẽ bị phạt 10%. Vì vậy, nếu bạn vay 20.000 đô la từ tài khoản hưu trí của mình nhưng không thể hoàn trả, bạn có khả năng cao sẽ mang nợ sở thuế vụ đến 10.000 đô la tiền thuế và phí phạt. Bạn nên nhớ rằng khoản vay từ kế hoạch 401 thường phải được hoàn trả trong vòng 5 đến 10 năm, phụ thuộc vào thiết lập của kế hoạch 401 của bạn. Vì vậy, hãy bảo đảm rằng bạn đã nắm rõ mọi điều khoản của kế hoạch, Và đường vay nếu bạn có khả năng sẽ nghỉ việc trong tương lai gần. Xếp của bạn có thể yêu cầu bạn hoàn trả lại khoản vay khi bạn rời công ty. Hãy kiểm tra kỹ càng các điều khoản áp dụng trước khi bạn vay tiền. Lỗi tắc 4. Lợi ích từ việc trốn thuế nhà ở Có một số lỗ hỏng trong các điều luật xử phạt khi bạn rút tiền hưu trí quá sớm. Một trong những lỗ hỏng này là việc người mua nhà lần đầu tiên được kết rút cối đa 10.000 đô la. Từ tài khoản tiết kiệm hưu trí cá nhân, (individual). được. Reserviment at call IRA Để mua nhà mà không phải trả mức tiền tạt 10%, Dĩ nhiên, bạn vẫn phải trả thuế thu nhập cho số tiền này Trong khi rút tiền từ Pro's IRA Quỹ tiết kiệm không bao giờ bị tính thuế Ví dụ, nếu bạn rút 10.000 đô la, bạn có thể phải trả 3.000 đô la cho chú Sam vào cuối năm Một trong những ưu điểm của kể hở này là chính phủ định nghĩa người mua nhà lần đầu First time home buyer là người chưa mua nhà trong vòng 2 năm. Vì vậy, ngay cả khi bạn đã sở hữu một căn nhà, miễn là bạn đã mua cách đây 2 năm, bạn hoàn toàn đủ điều kiện chui lọc qua phiên hở này, và bạn một lần nữa có thể làm điều đó sau 2 năm tiếp theo. Lỗi tắt năm, thay đổi lối sống căn bản, lý do giữ cho nhiều người thuê, quyết định mua nhà, Và chủ sở hữu đầu tư và bất động sản cho thuê chính là không đủ can đảm để thay đổi lối sống hiện tại dành đăng được những gì họ thực sự mong muốn. Mỗi ngày, tôi lập gỡ rất nhiều người sống trong các căn hộ xa hoa, thuê những chiếc xe sang trọng và mua những bộ cánh đắt tiền. Nhưng lại nói với tôi rằng, mình không thể tiết kiệm mua căn nhà mơ ước vì tiền luôn chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Câu trả lời của tôi luôn giống nhau. Ồ, vậy tại sao bạn không giết chế các khoản chi tiêu một chút, chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn, sống trong khu phố ít thời thượng hơn, thuê một chiếc xe rẻ tiền hơn, mua ít quần áo hơn, ăn ít hơn, chỉ cần thay đổi một vài điều. Thông thường, họ sẽ trả lời rằng, một cái nhún vai và nói, anh nói đúng. Tôi đang làm điều đó, và khi gặp lại họ một năm sau đó, tôi thấy họ vẫn đang thuê nhà. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ, thực tế vẫn có những người chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ và hiện thực hóa mơ ước 6 tháng hy sinh để có một cuộc sống không lo âu về tài chính. Bạn tôi, Brow Friends, là một ví dụ tuyệt vời về điều này. Sau khi anh và vợ mình, Donna kết hôn, họ đã thuê một căn hộ ở San Francisco. Họ thật sự muốn mua nhà, nhưng dù cho cố gắng thế nào, họ dù như không thể tiết kiệm đủ tiền. Sau một thời gian thang vãn về giá nhà ở càng ngất ngưỡng tại khu vùng vịnh, họ đã làm một bước ngoặt để thay đổi cuộc sống nhằm mục đích tiết kiệm đủ tiền đặt cọc mua nhà. Họ chuyển đến sống với cha và Donna trong vòng 6 tháng. Khi đó họ đã có một đứa con đầu lòng. Và tôi nhớ Procho từng nói, David tôi không biết liệu quyết định này của chúng tôi là tốt hay không nữa. chỉ tôi là, cha donna thật tuyệt vời và chúng tôi thật sự may mắn vì ông ấy đã đề nghị chúng tôi chuyển đến sống chung. nhưng anh có tưởng tượng chuyện con cái sau khi kết hôn chọn và sống chung với bố mẹ của họ để tiết kiệm tiền không? thực tế cuộc sống của brooklyn và donna với cha của donna rất hòa thuận. đây là khoảng thời gian tuyệt vời cho tất cả mọi người. cha của donna có nhiều thời gian với cháu trai. Còn Dona và Project có thể tiết kiệm tất cả số tiền trong vòng 6 tháng mà họ kiếm được. Họ đã sử dụng số tiền đó để đặt cọc, mua một căn nhà nhỏ tại một khu phố chưa phát triển. Căn nhà còn tương sự khá nhiều và xa hơn khoảng 30 phút so với nơi họ muốn sống, nhưng nó chỉ có giá 225.000 đô la. Đó là câu chuyện của 6 năm trước, còn hiện tại căn nhà ấy chỉ giá hơn 750.000 đô la năm ngoái. Tuyên và Donna đã phá cấp vốn và đầu tư để Donna bắt đầu thực hiện mục tiêu điều hành công việc kinh doanh bảy lâu của riêng mình. Anh và Donna hiện đang thực hiện hóa những giấc mơ. Tất cả nhờ họ đã sẵn sàng tham gia thử sức, thay đổi lối sống của mình trong vòng 6 tháng. Bạn có thể thay đổi lối sống ngay bây giờ để có được tương lai nhiều mong muốn, nỗi tác xấu, tìm kiếm nhân tố lớp đẹp của riêng bạn. Tôi sẽ không thể hoàn thành cuốn sách này nếu chưa cần trải qua sai lầm. Nếu bạn từng đọc bất kỳ cuốn sách nào của tôi hay từng xem, nghe các buổi nói chuyện của tôi trên truyền hình, đài phát thanh hoặc đứt qua các bài phỏng vấn, trên báo hoặc tạp chí, bạn sẽ hiểu nhân tố lát kê chính là cầu thần chú của tôi. Đó là tiếp ẩn dụ về các khoản chiêu pha cho những điều nhỏ nhặt, cũng như cách để chúng ta có thể tích lũy của cải hoặc là một khoản tiền đạt cọc. Nếu chỉ mới bắt đầu theo dõi dòng tiền ta nắm giữ một phần quy luật của nó, suy nghĩ này đã giúp thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Và nếu chưa từng nghe nói về nhân tố latte hoặc nhân tố latte nhân đôi, bạn nên bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ. Sử dụng nhân tố latte để kiếm tiền đặc cọc. Chúng ta thật ra có nhiều tiền hơn mình nghĩ. Vấn đề là chúng ta có lãng phí nó vào những thứ nhỏ nhặt không thực sự cần thiết. Rất nhanh nhất để tiết kiệm tiền cho một căn nhà hoặc bất kỳ điều gì khác cho căn nhà đó là bạn tìm hiểu xem số tiền bạn đã tiết kiệm được đi về đâu và sau đó học cách giữ tiền thay vì tiêu nó. Đây là bản chất của nhân tố latte. Giả sử bạn đến Zainberg mỗi sáng và mua một ly latte không béo Ngày lúc đó bạn sắp phải chia ra khoảng 4 đô la, nếu thêm một chiếc bánh sốt nướng không béo nữa thì số tiền phải chia lên đến gần 7 đô la. Bỏ ra 7 đô la một ngày cho một ly latte và một chiếc bánh sốt nướng, thế là bạn đã mất 210 đô la mỗi tháng cho latte và bánh sốt nướng, tức là khoảng 2.500 đô la một năm. Ừ. Bạn còn lãm phí tiền vào những việc nào nữa không? Có lẽ không phải chỉ cho latte. Và đừng hiểu lầm tôi, tôi ghét bỏ ly latte. Tôi từng thích uống một latte ngon lành từ Starbucks một vài lần, như tôi đã nói ở trên, nhân tố latte là một phép ẩn dụ. Liệu thứ ảnh hưởng tới tình hình tài chính của bạn có phải là nước đóng chai không? Nước đóng chai là ngành công nghiệp thuận lợi khoảng 10 tỷ đô la một năm ở Bắc Mỹ. Bao nhiêu trong số đó xuất phát từ túi tiền của bạn trong tháng này, hoặc bạn sẽ đổ tiền vào thuốc lá? như người dễ dàng chịu chi 300 đô la một tháng cho việc mua thuốc lá. Nếu bạn thuê nhà và có hút thuốc, hãy mua hút thuốc. Bạn có thể trở thành chủ sở hữu bất động sản chỉ trong vài năm, thậm chí tuổi thọ dài hơn. Tôi nói nghiêm túc đấy. Nếu bạn đang tìm một phương pháp giúp nhanh chóng giết kiệm mua nhà, Điều quan trọng nhất chính là kiểm soát những thứ nhỏ nhặt này Tìm ra nhân tố latte của mình thực sự có thể giúp bạn nhận ra bản thân Tiết kiệm đủ tiền cho một ngôi nhà hay chưa Bạn chỉ đang mắc kẹt trong tình trạng điều xài quá mức Hãy thử đủ thói quen của mình trong vòng 12 tháng Và trước khi bạn nhận ra mình thay đổi như thế nào Bạn sẽ có đủ những khoản cần thiết để mua một căn nhà Nhân tố latte nhân đôi có lưu nhân nhất để kiếm tiền Nhân tố tiền nhân đôi, một khái niệm mà tôi đã giới thiệu trong cuốn sách ta latte, finish break, tạm dịch, bắt đầu mùa màng, kết thúc giàu sang, là thứ bạn cần nếu thực sự muốn tận dụng tối đa những gì bạn kiếm được. Trong tâm, ý tưởng này là xem xét kỹ lưỡng những chi tiêu cố định, chi phí thông thường hàng tháng của bạn, và cách giảm mỗi khoản một chút. Một ví dụ tuyệt vời chính là chi phí dịch vụ truyền hình cáp Giả sử bạn mua gói cáp cao cấp, Tiêu chuẩn với tiền phí là 80 đô la một tháng cho gói 200 kênh, 190 kênh, trong đó bạn không bao giờ xem. Tôi không đề nghị bạn nên từ bỏ việc xem TV, chỉ cần chuyển sang dịch vụ cấp cơ bản, từ đó hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ giảm xuống còn 29 đô la. Việc đó đã giúp bạn tiết kiệm 600 đô la một năm để đặt cọc cho một căn nhà. Kể đến là hóa đơn tiền điện thoại của bạn, bạn thực sự cần cả điện thoại bàn và điện thoại di động không? Nếu bạn cắt điện thoại nhà, bạn có thể tiết kiệm được khoảng 500 đô la một năm. Với hóa đơn điện thoại di động, liệu bạn có sử dụng hết 1.000 phút mỗi tháng không? Liệu bạn có thể tiết kiệm thêm 30 đô la một tháng bằng cách giảm số phút gọi và không sử dụng vững mức? Điều đó có thể giúp bạn tiết kiệm 400 đô la một năm. Nhân tố latte và nhân tố latte nhân đôi sẽ giúp bạn tập trung chính sách vào phân chia các khoản chi tiêu. Hãy nhớ rằng, càng sớm nhận thức dòng tiền để chi tiêu, bạn sẽ tiết kiệm càng nhanh. Và nếu tiết kiệm càng nhanh, bạn càng sẽ nhanh chóng hoàn thành giấc mơ trở thành triệu phú bất động sản tự thân. Giữ vững suy nghĩ này, hãy đi tìm nhân tố latte của bạn. Sử dụng biểu mẫu trong trang kế để tìm ra các khoản chi phí của bạn đang đi về đâu và sau đó bằng số tiền chuyển vào tài khoản tiết kiệm mua nhà của bạn. Chấp nhận thử thách tìm nhân tố letter nhân đôi, bạn có thể giành lấy được một chiếc cốc cà phê miễn phí, phù hợp hoàn hảo cho việc thực tài letter tại nhà. Nhờ chia sẻ kinh nghiệm về nhân tố letter hoặc nhân tố letter nhân đôi của bạn bằng các vụ email đến địa chỉ. Surface chỉ cần nói cho tôi biết những điều gì đã xảy ra với bạn bắt đầu thử thách bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạn đã học được những gì chúng tôi sẽ chọn một người chiến thắng mỗi ngày kể từ khi triệu phú tự thân và Scarlett cảm tạm dịch khởi đầu muộn màng kết thúc giàu sang đặt ra những đề nghị tương tự. Tôi đã nhận được hàng nghìn câu chuyện thành công từ các độc giả trên toàn thế giới. Đó là một ý tưởng đơn giản nhưng thật sự hiệu quả. Tôi khuyên bạn nên truy cập vào www.finexprice.com để đọc các trường pháp áp dụng, nhân tố Last Air và hiệu quả của nó khi thay đổi cuộc sống của những ai rơi vào hoàn cảnh giống như bạn. Có lẽ câu chuyện của họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn và có lẽ câu chuyện của bạn sẽ tạo động lực cho người khác. Thử thách nhân tố Last Air nhân đôi Tính toán nhân tố lắc nhân đô của bạn không chỉ xem xét các khoản chi tiêu hàng ngày, mà còn hàng tuần, hàng quý, hàng năm. Để tìm ra các sản phẩm và dịch vụ có thể được loại bỏ và cắt giảm để tiết kiệm, tên, thứ, ngày, món ăn hoặc dịch vụ, giá, có lãng phí tiền hay không, khoản tiền tiết kiệm được, khoản tiền tiết kiệm hàng tháng, thứ tôi đã mua hoặc sẽ mua, tôi đã hoặc sẽ trả bao nhiêu tiền, nếu nó được cắt giảm. Tôi có thể tiết kiệm được một số tiền ích khi làm công việc y không. Ví dụ về món hàng, bánh mì chuột ăn kèm kem phô mai và một tóc lát nhỏ sẽ tiết kiệm được 3,5 đô la, 2 đô la mỗi ngày bằng cách dùng bữa tại nhà. Chúng ta sẽ có được 60 đô la tiền tiết kiệm, ví dụ về dịch vụ 2, hai điện thoại di động cho bản thân và 200 đô la một trong một điện thoại, bao gồm các chi phí phụ. Chúng ta sẽ tiết kiệm được 50 đô la trên một cục điện thoại bằng cách thay đổi gói dịch vụ và chúng ta sẽ tiết kiệm được 50 đô la. Có như thế, hàng ngày, chúng ta sẽ có được nhân tố lết tê nhân đôi của tôi, tổng số tiền có thể tiết kiệm được mỗi tháng. Làm sao tôi biết mình đã hoàn thành, một khi bạn đã tìm được nhân tố lết tê và nhân tố lết tê nhân đôi của mình, đồng thời thiết lập các dịch vụ gửi tiền tự động mỗi khi nhận được lương, kể từ khi bạn đã có tiền thưởng, tiền mừng tuổi, tiền hoa hồng, tiền hoàng thuế và tiền thắng thuộc tại văn phòng, v.v. Làm sao để biết Khi nào mình đã tiết kiệm đủ? Lời khuyên của tôi là nên tiết kiệm từ 1 đến 2 năm. Sau đó mua căn nhà với mức giá phải chăng và tiếp tục bổ sung cho khoản bạn đã tích lũy. Nhiều người mắc sai lầm khi dành nhiều năm chờ đợi chỉ để tiết kiệm đủ số tiền căn nhà mơ ước của mình. Theo kết quả là họ không bao giờ có được một căn nhà nào cả. Hãy nhớ những gì ông bà Martin nói. Hãy mua căn nhà mơ ước của mình. Bằng việc đầu tư, mua căn nhà đầu tiên. Hãy nhớ rằng, thời gian trên thị trường là tiền bạc. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian cũng như tiền bạc. Hãy sớm tóm sữa cho căn nhà của bạn hơn là để đến sau này. Cuộc vui giờ mới bắt đầu. Hãy tìm một gói vay thế chất phù hợp. Do bạn đã biết cách tự động tiết kiệm tiền cọc, cũng như chi phí kết thúc khi mua nhà, tâm thời xem xét một số lối tắt trong việc tiết kiệm và đang tìm cách cách giảm chi tiêu bằng nhân tố LATTE. Bây giờ lại lúc để tìm hiểu khác gỡ vay hàng tỷ đô la đang chờ bạn tới để mua căn nhà, bất động sản hoặc cho thuê. Thị trường cho vay thế chấp hiện đang sôi động ở mức khủng loạn, nhưng điều quan trọng là sự đa dạng trong lựa chọn tài chính này khiến việc mua nhà trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Vì vậy, hãy tìm hiểu xem bạn có kiếm được tiền ở đâu và bằng cách nào để biến giấc mơ về căn nhà của bạn thành hiện thực. Các bước trở thành triệu phú bất động sản tự thân, xem lại các hành động mà chúng tôi đã trình bày trong chương này. Đây là những gì bạn nên làm bây giờ: Ta bắt đầu tiết kiệm cho một khoản tiền cọc một cách tự động, sử dụng các bảng kê khai và điều chỉnh sao cho phù hợp, tìm ra mức giá mà bạn nên cân nhắc, tự động chuyển tiền lương vào tài khoản tiết kiệm của bạn, mở một tài khoản tiết kiệm mua nhà và đăng ký dịch vụ chuyển tiền tự động từ tài khoản ngân hàng thông thường của bạn, tăng tốc quá trình tiết kiệm bằng cách tìm kiếm những tổ lét và sử dụng các lối tắt khác để trở thành chủ sở hữu bất động sản. Truy cập vào trang web www.finishverse.com và đọc các câu chuyện thành công nhờ nhân tố Lette. Sau đó, kể khai nhân tố Lette lấy từ nguồn dữ liệu chia sẻ của trang web và nếu bạn có một câu chuyện thành công hãy chia sẻ với chúng tôi. Nhấn tham kit.facebook.com/seller/getfree để nghe phần bổ sung miễn phí cho chương này. Trân trọng mời các bạn truy cập vào trang facebook để cập nhật các thông tin mới nhất về kinh tế và sách dành cho những doanh nhân. facebook.facebook.vn facebook bisbus sự kiện cho doanh nhân. Tóm kết. 1. Trong đầu tư bất động sản Điều đáng nói không phải là căn nhà có giá như thế nào, mà là số tiền bạn có thể bỏ ra là bao nhiêu. Hai, Quá niệm sai lầm số 1 khiến nhiều người không đủ khả năng mua nhà hoặc cho thuê tài sản. Đó chính là họ sẽ không có khả năng trả tiền đặt cọc. Ba, Quy trình tự động biến tiền thành khoản tiết kiệm. Bước 1. Tự động gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Bước hai, Chuyển khoản sang tài khoản tiết kiệm mua nhà cũng xấu lối tắt trở thành chủ sở hữu bất động sản vay tiền từ ngân hàng muộn tiền từ người thân rút tiền từ tài khoản hưu trí lợi ích từ việc trúng thuế nhà ở thay đổi đời sống căn bản tìm kiếm nhân tố lách đề của riêng bạn Action. Các bước trở thành triệu phú bất động sản trở thân, xế lại các hành động mà chúng tôi đã trình bày trong chiều này. Đây là những gì bạn nên làm ngay bây giờ để bắt đầu tiết kiệm cho một khoản tiền đặt cọc một cách tự động. 1. Sử dụng các bản che khai và điều chỉnh sao cho phù hợp. Tìm tra mức giá nhà mà bạn nên cân nhất. 2. Tự động chuyển tiền lương và tài khoản tiết kiệm của bạn.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 Tăng tốc quá trình tiết kiệm bằng cách tìm kiếm nhân tố lịch và sử dụng các lối tắt khác để trở thành chủ sở hữu bất động sản. 5. Chuyên gặp www.vnitrit.com và đọc các câu chuyện thành công nhờ nhân tố lịch tê. sau đó kể khai nhân tố lịch lấy từ nguồn dữ liệu chia sẻ của trang web. Và nếu bạn có một câu chuyện thành công, hãy chia sẻ với chúng tôi sáu hãy ghé thăm website website website set homaqua set zaptotree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 Thế là giờ bạn đã sẵn sàng mua nhà. Điều quan trọng nhất mà tôi có thể nói với bạn về việc trở thành một triệu phú bất động sản từ thân chính là trước khi bắt đầu mua một căn nhà, bạn nên tìm kiếm một khoản vay thế chấp. Bạn cần phải có tiền trước đã. Sự cho cùng, bạn có thể có tự tin rằng bạn không đủ khả năng để đảm đương một khoản vay ở mức nhất định nào đó. Nhưng nếu ngân hàng không sợ lòng cho bạn vay nhiều đến thế, bạn cũng không thể kiếm xa trên thị trường. Thật sự là chỉ khi bạn gặp được một chuyên gia vay và thế chấp và họ yêu cầu đánh giá tình hình tài chính của bạn bằng không, không có gì là chắc chắn các ngân hàng sẽ bằng lòng đi vào xa với bạn Và nếu khi gặp giám đốc ngân hàng hoặc nhà môi giới cho vay việc bạn cần làm khi tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính bạn mới biết được chính xác số tiền có thể vay cũng như chi phí phải trả cho khoản vay đó Biết trước tất cả những điều này không chỉ là một việc làm khôn ngoan Đổi đó là cách hợp lý duy nhất để tiết kiệm thời gian, không sức và giảm với những lo ngại, buồn phiền lúc bắt đầu tìm hiểu về bất động sản. Và quan trọng hơn, nếu bạn lo lắng, bạn thân sẽ bị kẹt trong mỡ bong bông của bất động sản. Cách tốt nhất để nhận diện bong bóng trong vùng mua bán bất động sản của mình chính là có nóng vững tùy tài chính. Hãy nhớ rằng, có khả năng mua nhà thôi là chưa đủ. Theo cơ bản, bạn phải có khả năng chia trả cho khoản vay của mình vượt qua nỗi sợ hãi đối với hầu hết chúng ta mua nhà có thể là một quyết định tài chính lớn nhất từng thực hiện ngay cả khi đây không phải là lần đầu tiên bạn làm chuyện đó hoặc giả bạn đã mua hai bà hoặc nhiều căn nhà trong đời mình đó vẫn là một bước đi lớn vô cùng trọng đại và những bước tiến lớn này thường rất đáng lo ngại vậy làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi cách duy nhất chính là phải tự trau dồi kiến thức để chắc chắn bản thân mình đang làm đúng đó cũng chính là là những gì bạn cần làm ngay lúc này, đúng là những gì bạn học từ cuốn sách này sẽ giúp bạn trở nên giá xuất hơn trong việc mua nhà và thậm chí nhận được khoản thế chấp hơn 95%. Và bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào những gì mình học được tại đây thông qua một số lời khuyên chuyên môn. Từ một chuyên gia có thể giúp bạn đánh giá nhiều lựa chọn cho bày có sẵn, hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau. Tôi có thể là cố vấn của bạn, đem lại cho bạn sự khích lệ cũng như giải thích tường tận những nguyên tắc phức tạp và khó hiểu. Nhưng nếu không rõ ràng, cụ thể, về tình huống của bạn, tôi không thể đưa ra gói vai nào phù hợp với bạn hơn các loại khác. Nhưng với một người cố vấn về cho vai thế chấp đáng tiền cậy, người hiểu rõ bạn và hoàn cảnh tài chính của bạn lại hoàn toàn có thể. Trong chương này, trước tiên, tôi sẽ chỉ cho các bạn làm sao để tìm được một người cố vấn và câu đó là cách làm việc với họ để đảm bảo bạn sẽ đạt được thỏa thuận tốt nhất cho một khoản vay. Cố vấn cho vay. Họ là ai và công việc của họ là gì? Có hai dạng cố vấn cho vay cơ bản. Dạng đầu tiên được gọi là người cho vay trực tiếp còn được bước đến như chủ ngân hàng hoặc nhà tư vấn cho vay. Những người đang làm việc tại ngân hàng hoặc các công ty cho vay khác. Một người cho vay trực tiếp có nghĩa rằng họ được cấp phép để thực hiện đưa tiền cho khách hàng. Dạng cố vấn cho vay thứ hai là môi giới cho vay. Bản thân nhà mua giới không thực sự cho bạn vay tiền, thay vào đó họ giới thiệu bạn đến các ngân hàng, tại các công ty cho vay khác và giúp đỡ để khoản vay của bạn được chấp thuận. Những công việc ngân hàng và môi giới cho vay thực hiện đều có điểm chung là cả hai đều là người bán hàng, cả hai đều cứu sống bằng cách đưa khách hàng muốn vay thế chấp bạn đến với nhà cung cấp những khoản vay, các ngân hàng và công ty cho vay khác trả tiền để trung gian giới thiệu bạn tới đơn vị của mình. Vì vậy, chắc chắn họ có đủ động lực tài chính để giới thiệu cho bạn một dịch vụ gì đó. Tuy nhiên, những người bán hàng có trách nhiệm hiểu rằng sẽ không ai được lợi nếu người tiêu dùng bị trước phục lựa chọn một khoản vay không phù hợp với họ. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tìm được người đáng tin cậy nhất, người cho vay trực tiếp so với nhà môi giới cho vay? Lần tiếp theo khi đến ngân hàng địa phương, hãy đề cập với nhân viên giao dịch rằng bạn đang tìm kiếm một gói vay thế chấp mua nhà. Thường thì bạn sẽ được mời đến bàn làm việc đặt ở phía trước khu vực giao dịch và được giới thiệu cho một người đàn ông hoặc phụ nữ trông rất thân thiện và có chức vụ, cố vấn cho vay, tư vấn viên bất động sản hoặc một chức danh tương tự nào đó. Người này thường là giám đốc đơn vị cho vay ấy. Công việc của họ là hỗ trợ bạn trong quá trình xin cấp khoản vay. Họ sẽ xem xét trình hình tài chính cũng như nhu cầu và mục của bạn. Đồng thời sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quá trình xin vay thế chấp. Khi ấy hãy hỏi người đó ông là giám đốc ngân hàng hay nhà môi giới cho vay. Biết được họ là ai sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức làm việc. Khi làm việc với một giám đốc ngân hàng cho vay, bạn đang làm việc với chính người cho vay trực tiếp. Việc này có một số lợi ích nhất định. Lợi thế đầu tiên, hoạt động của họ được chính phủ quản lý chặt chẽ. Một thuận lợi khác đó là nếu người cho vay là ngân hàng và bạn đã lập tài khoản trước đó, họ có thể cho bạn mức chi khấu lãi suất của khách hàng thân thiết. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm được hàng nghìn đô la tiền lãi trong suốt thời gian cho vay. Ngoài ra, các ngân hàng quốc gia thường tự trả lãi cho các khoản vay của chính họ, hay nó cách khác từ giải quyết các khoản thanh toán hàng tháng thay vì thuê một số công ty bên ngoài mà họ không biết nhiệm vụ của họ là gì họ làm việc để đảm bảo rằng bạn sẽ cần nhất quay lại tìm họ vào lần tiếp theo khi bạn cần một khoảng vay làm việc với người cho vay trực tiếp có thể xem là một ưu điểm đến thời điểm tái cấp vốn tái cấp vốn có nghĩa là trả tiền vay thế chấp hiện tại bằng cách xuống ra một khoảng thế chấp mới bởi vì họ biết rõ bạn và căn nhà của bạn bạn thường có thể xin tái cấp vốn chỉ trong vài phút với mức phí chiết khấu tôi từng có lần xin tái cấp vốn nhà với ngân hàng. Trong khi đang nằm bên hồ bơi ở Hawaii, toàn bộ quá trình chỉ mất 10 phút và tiết kiệm cho tôi hàng nghìn đô la. Cuối cùng, nếu bạn đang tìm mua một căn nhà đầu tiên cho mình, sẽ rất hữu ích nếu bạn làm việc với người cho vay trực tiếp, vì hầu hết họ đều chuyên giúp đỡ những người lần đầu mua nhà và cung cấp ưu đãi đặc biệt giúp bạn nhận được khoản vay thế chấp dễ dàng hơn. Ngược lại, nhà mua giới cho vay thường không làm việc cho một ngân hàng riêng lẻ. Họ thường là những nhà đầu tư vốn độc lập. Mặc dù có thể công tác tại công ty Wim một lớn, sự khác biệt chính giữa nhà môi giới với giám đốc ngân hàng, chính là nhà môi giới giới thiệu khoản vay của bạn để nhiều người cho vay khác nhau, không giống giám đốc ngân hàng. Người đại diện cho công ty của mình, nhà môi giới cho vay không đại diện cho bất kỳ đơn vị nào cho vay. Vì vậy, ngoài việc xem xét tình hình tài chính của bạn, họ sẽ xem xét các hình thức thế chấp cho các công ty cung cấp. Họ thường xem việc này như công tác chờ bán khoản vay của bạn để có được thỏa thuận tốt nhất. Linh tính sẽ nhắc bạn rằng, nhà môi giới cho vay đang chào bán yêu cầu vay tiền của bạn đến nhiều nơi sẽ giúp bạn nhận được thỏa thuận tốt hơn so với giám đốc ngân hàng người chỉ gắn liền với một công ty Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy Như tôi đã nói, nếu bạn đã là khách hàng của một ngân hàng quốc gia bạn có thể có được thỏa thuận tốt hơn nơi nhà môi giới sắp xếp cho bạn Vì nhiều ngân hàng thường cung cấp chiếc khấu cho các ngân hàng cần thiết Vì nhiều ngân hàng thường cung cấp chiếc khấu cho các khách hàng thông thiết Điều đó chứng tỏ, các ngân hàng cũng nhận được rất nhiều vụ làm ăn từ các nhà môi giới và để duy trì hoạt động kinh doanh họ cũng cung cấp các dịch vụ đặc biệt khác cho người môi giới ưu điểm chính khi lựa chọn một nhà môi giới thường là sự chuyên môn hóa có những nhà môi giới chuyên về thị trường khách hàng cao cấp hoặc các khoản vay của những chủ doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cho vay cụ thể là giám đốc ngân hàng cho vay không quen thuộc ưu điểm chính khi lựa chọn một nhà môi giới thường là sự chuyên môn hóa có những nhà môi giới chuyên về thị trường khách hàng cao cấp hoặc các khoản vay cho những chủ doanh nghiệp hoặc một dịch vụ cụ thể cho vay mà giám đốc ngân hàng cho vay không quen thuộc rồi chuyển lý là tiền lời của giám đốc ngân hàng hay nhà môi giới xuất phát từ đâu? Cho dù bạn có từng bốc giám đốc ngân hàng hay nhà môi giới cho vay thế nào đi nữa, không ai sẽ làm không công cho bạn. Và tất nhiên, bạn không nên chờ đợi điều đó. Thực tế, họ thường nói quá rằng phải tốn hàng giờ đồng hồ để xử lý hồ sơ tài chính của bạn, sắp xếp các tài liệu cho vay và hướng dẫn bạn giải quyết các quy trình cho vay vừa phức tạp vừa tốn thời gian. Họ sẽ theo dõi các giấy tờ thủ tục và cố gắng giúp bạn bình tĩnh. Vấn đề đáng lo ngại nếu bạn lần đầu mua nhà hoặc đầu tư bất động sản, cả giám đốc ngân hàng và nhà môi giới thường được trả một khoản hoa hồng ứng với khoản vay mà họ hoàn thành. Ai trả tiền hoa hồng đó? Theo quy định, đó là bạn, người vay. Mặc dù không phải lúc nào bạn cũng nhận ra điều đó, thì khoản tiền hoa hồng thường được khấu hao theo chi phí của khoản vay kiếm hay không điểm tùy bạn chọn. Trong một số trường hợp, nếu khoản vay được phê duyệt, bạn sẽ được yêu cầu trả trước một số điểm nhất định. Một điểm là một phần trăm của tổng số tiền bạn vay. Ví dụ, hai điểm của một khoản vay 500.000 đô la sẽ là 10.000 đô la những điểm này là chi phí bạn phải trả cho tất cả công việc mà giám đốc ngân hàng hoặc nhà môi giới đã thực hiện để đảm bảo khoản vay của bạn đôi khi bạn không cần trả bất kỳ điểm nào các khoản vay không điểm này ngày càng phổ biến và được nhiều người đi vay lựa chọn cá nhân tôi chưa bao giờ trả một điểm nào cho các khoản vay nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được vay miễn phí trong các khoản vay không có điểm tiền hoa hồng thường được gói vào khoản vay dưới hình thức lãi suất cao hơn giả sử giám đốc ngân hàng hoặc một nhà môi giới cung cấp cho bạn khoản vay thế chấp 30 năm với mức 6%, có khả năng rằng lãi suất vay thực tế chỉ 5,5% và họ sẽ bỏ túi 0,5% dành lệch. Đây được gọi là phí bảo hiểm sinh lợi và hoàn toàn hợp pháp. Trong hầu hết các trường hợp, các cố vấn cho vay thường không tình nguyện trả lời về các khoản phí bảo hiểm lợi tức. Tuy nhiên, cũng không vấn đề gì nếu bạn hỏi người cố vấn cách tính tiền hoa hồng của họ được nhận. Đề nghị của tôi là hãy tránh nhiều điểm nếu bạn có thể. Trừ khi bạn nhị định giữ bất động sản này trong thời gian rất dài, ít nhất là hơn 10 năm. Ta muốn hạ thấp lãi suất khi bạn trả thêm điểm, được coi là điểm chiết khấu. Bạn sẽ thu được tiền hoa hồng trả trước và trả sớm một phần lãi suất của bạn tìm kiếm cố vấn cho vầy để tìm cậy. Không phải tất cả các cố vấn đều giống nhau. Điều bản cân là phải làm việc với một chuyên gia hàng đầu thực sự, người mà bạn có thể tin tưởng. Làm thế nào để tìm được người đó? Những người có năng lực tài chính tốt nhất mà tôi biết đều đưa ra lời xuyên giống nhau. Hãy hỏi ý kiến đề xuất từ một người bạn đang công tác trong doanh nghiệp, một đại lý bất động sản, luật sư hoặc người nào đó mà bạn biết đã từng có kinh nghiệm về việc vầy với chấp thật tốt. Nếu bạn biết một người như thế, nhưng nếu không biết vì sao dưới đây là những gì tôi đề nghị nếu bạn đã gửi tiền tại một ngân hàng quốc gia hoặc thậm chí là một ngân hàng địa phương hãy bắt đầu từ đó đi vào ngân hàng Ta biểu đạt mong muốn gặp một chuyên gia về vốn cung cấp tình huống hiện tại của bạn Ta hỏi liệu họ có đánh giá thế nào về tình hình hiện nay của bạn và những dịch vụ mà họ có thể cung cấp cho bạn hỏi họ xem nếu dựa trên mối quan hệ với ngân hàng hiện tại của bạn bạn có đáp ứng đủ điều kiện bất kỳ mức độ vay ưu đãi nào không, điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nếu bạn có một tài khoản ngân hàng với số tiền rất nhỏ, nhưng bạn có thể không bao giờ đạt được điều mình mong muốn. Nếu không biết được những gì họ có thể cung cấp cho bạn, trừ khi bạn yêu cầu và lời phản hồi thường sẽ là có. Sau đó để đảm bảo ngân hàng sẽ lựa chọn hình thức phù hợp nhất với bạn, hãy trao đổi với một số công ty cho vay thế chấp. Làm thế nào để bạn tìm được một công ty như thế? Đơn giản thôi. Bạn có thể tìm trên các tờ báo địa phương trong chuyên mục bất động sản, tập từng mẫu quảng cáo, nắm được những hình thức cung cấp dịch vụ, bao gồm cả các ngân hàng quốc gia, xem xét các quảng cáo và những lời chào hàng dành cho những người như bạn. Ví dụ, một số công ty nhấn mạnh rằng họ hôn nghe những người mua nhà lần đầu tiên, Trong khi những đơn vị khác quảng cáo họ chuyên về các khoản vay khổng lồ, mức khổng lồ được áp dụng dành cho các khoản vay lớn mức tối đa 359.650 đô la được chính phủ xác định. Một khi bạn đã lựa chọn một cố vấn vay cho phù hợp, hãy gọi cho họ và đặt lịch hẹn để thảo luận sâu hơn về tình huống của bạn. Sau đây là danh sách các câu hỏi thường gặp trong các buổi gặp gỡ cố vấn cho vay. Tôi cũng từng hỏi những câu hỏi này với các cố vấn được bạn bè giới thiệu. Không nên mất quá 10 phút để làm danh sách và tin tôi đi việc này sẽ rất đáng giá hãy nhớ rằng khi lựa chọn một khoản vay trái chấp có thể là quyết định tài chính lớn nhất mà bạn từng thực hiện bước đi chỉ một phần trăm lãi suất của khoản vay 200.000 trăm đô la sẽ giúp bạn tiết kiệm 50 mươi đô la trong suốt thời gian vay vì vậy hãy dành thời gian để lựa chọn việc cố vấn tốt nhất có thể nên câu hỏi giúp bạn tìm được người cố vấn cho vay cửa khôi câu hỏi số 1 kinh nghiệm làm việc của ông là bao lâu? Vì quan trọng là bạn phải biết số năm kinh nghiệm của người cố vấn cho vay. Lựa chọn một khoản vay là quyết định quá quan trọng, để bạn có thể bằng lòng làm việc cùng một tân binh xin lỗi những người mới. Cố vấn của bạn phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Lý tưởng nữa thì nhiều hơn thế. Ngoài ra, hãy hỏi xem họ đã thực hiện thành công bao nhiêu khoản vay trong vài năm trước. ta là gói vay nào họ dự định đề xuất với bạn? Hãy hỏi chắc chắn xem các khoản vay mà họ đã xử lý là những vụ cũng mua mới hay tại cấp vốn nếu bạn đang tìm mua căn nhà đầu tiên mà kinh nghiệm của nhà cố vấn lại chủ yếu về tài cấp vốn họ có thể không phải là người phù hợp nhất với bạn một nhà cố vấn đáng tin cậy nên thường thực hiện ít nhất 24 mươi khoản vay trong năm trước đó con số càng cao thì càng tốt câu hỏi số 2 quá trình nhận được khoản vay ra sao đăng ký vay vốn phức tạp giống như việc ứng tuyển đại học vậy có vô số các loại giấy tờ cần chuẩn bị đều phải lo lắng và nhiều lựa chọn để thực hiện Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo rằng kỳ vọng của bạn phù hợp với khả năng nhận có hay yêu cầu giám đốc ngân hàng hoặc nhà môi giới nêu rõ quy trình giải quyết tất cả những việc này. Bạn cũng nên hỏi xem liệu họ có thể giúp bạn nhận được giấy khoe dược tạm thời cho khoảng vay hay không. Một cam kết thực sự trong đăng ký vay vốn thời gian là bao lâu và chi phí như thế nào. Giải thích một cách cụ thể và chi tiết hơn về các bước quan trọng này sau. Nhưng bây giờ, bạn nên hiểu rằng nếu câu trả lời là không, Chúng tôi có thể giúp bạn xác nhận đủ điều kiện tạm thời, không phải là cần kết thực sự. Thì đây không phải là một nhà mua giới hoặc giám đốc ngân hàng mà bạn hãy tiếp tục hợp tác. Câu hỏi số 3, ông sẽ đề nghị những hình thức nào các cố vấn có năng lực sẽ đề xuất cho bạn các khoản vay phù hợp, dựa vào nhu cầu và tình hình cụ thể của khách hàng. Tất nhiên sẽ có một số người hứa leo điều này, rồi sau đó lại cung cấp một khoản vay cho tất cả khách hàng. Vì vậy, hãy hỏi trước các khoản vay nào mà cố vấn tiềm năng của bạn ra và lý do là sao. Nếu bạn cảm thấy không thỏa mãn hoặc không hiểu những lời giải thích của họ, hãy đi tìm một người cố vấn khác. Câu hỏi số 4. Ông chuyên về dạng khách hàng hay gói sản phẩm nào? Một số chuyên gia về cho vay thế chấp rất hoàn ngang những người mua bất động sản lần đầu tiên. Những người khác thì lại chủ yếu làm việc với các nhà đầu tư sành sỏi. Điều quan trọng là bạn phải tìm được một chuyên gia thường xuyên công tác với kiểu người vay mà bạn tình cờ thuộc loại đó. Hơn nữa, quy mô và loại gói vay họ thực hiện phù hợp với loại vay thế chấp mà bạn đang tìm kiếm rõ ràng nếu bạn có nguồn vốn giới hạn ta chỉ định mua một căn nhà với mức giá khiêm tốn ta sẽ không muốn làm việc với một cố vấn chuyên về các khách hàng cao cấp để tìm kiếm khoản tài trợ cho các biệt thự trị giá hàng triệu đô la tương tự nếu bạn quan tâm đến mức đặt cọc thấp hoặc khoản cho vay chỉ trả tiền lãi bạn nên tìm một giám đốc ngân hàng hoặc môi mua mua giới có những bí quyết thực sự trong lĩnh vực này câu hỏi năm liệu tôi có thể tin tưởng một dịch vụ tốt cả trước và sau khi nhận được khoản vay thế chấp không? Có hai giai đoạn trong quá trình cho vay thế chấp. Trước khi bạn nhận được khoản vay và sau khi tiền về với tay bạn, bạn luôn cảm nhận được sự quan tâm chú đáo trong cả hai giai đoạn. Dưới đây là cách giúp bạn có thể đảm bảo được như thế. Giai đoạn trước đó từ khi khoản vay thế chấp được thông qua đến khi kết thúc. Công tác mua nhà là một quá trình thường mất vài tuần đôi khi là vài tháng để hoàn thành trong thời gian này. Bạn sẽ muốn được liên lạc thường xuyên với cố vấn hoặc người cho vay của mình. Đây là những gì bạn nên hỏi nhà môi hoặc gi đốc ngân hàng để xác định liệu bạn có được đối đãi đúng cách trong khi chờ phê duyệt hay không. Ông sẽ liên hệ với công một lần trong quá trình chờ phê duyệt. Tôi có thể liên lạc với ông bằng cách nào nếu cần thêm thông tin? Một cố vấn chuyên nghiệp sẽ khuyến khích bạn liên hệ bất cứ lúc nào mỗi khi người vay cần và cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email và thông tin máy nhắn tin. Nếu ông không có mặt, tôi có thể gọi cho ai khác để được giúp đỡ hoặc hỗ trợ. Công ty của ông có tiến hành khảo sát sự hài lòng của Khách hàng hay không, nhà xét của họ là gì? Đánh giá của ông là gì? Với vai trò là một người cố vấn, một công ty quan tâm đến khách hàng của mình sẽ theo dõi dữ liệu này và thường cập nhật dữ liệu đó giai đoạn sau đó. Khi bạn hoàn thành việc tư vốn, bạn không chỉ nhận được khoản vay, bạn thực tế đang bắt đầu một mối quan hệ có thể kéo dài nhiều năm. Dưới đây là những gì bạn nên hỏi người cho vay để xác định xem liệu bạn có được đối đại đúng cách sau khi nhận khoản vay và mua nhà thành công hay không? Ông sẽ tiếp tục quản lý khoản vay của tôi thì nó kết thúc hay là sẽ bán quyền quản lý cho một công ty khác. nói chung, dịch vụ cho vay tốt khi những người cho vay sẽ tiếp tục quản lý khoản vay của họ sau khi thông qua đăng ký vay vốn. tất nhiên, đó là kinh nghiệm của tôi. tôi có thể đọc báo cáo hàng tháng của ông được không? có thể cho tôi một bản mẫu báo cáo được chứ? tôi có thể truy cập trực tuyến để tìm hiểu về các báo cáo khoản vay cá nhân không? ông có thiết bị trình bày báo cáo khoản vay bằng giọng nói không? tức là hệ thống thư thoại tự động của điện thoại mà bạn có thể sử dụng để xác định số dư hiện tại của mình mình tôi có thể thanh toán thêm tiền gốc không? Báo cáo của tôi có thể thấy rõ ràng các đợt thanh toán bổ sung đã được chi cho khoản vay của tôi không? Nếu có vấn đề với khoản vay của mình, tôi sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thanh toán khoản vay trễ? Có hình phạt nào hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp một vấn đề tài chính dài hạn, chẳng hạn như mất việc làm, mắc các chứng bệnh mãn tính hoặc gặp phải thiên tai khiến tôi không thể thanh toán các khoản vay của mình? Ông có giữ liên lạc về các trường hợp chọn phá có vốn không, ông sẽ chủ động tìm cách để tiết kiệm tiền lãi cho tôi thì là xuất giảm chứ. một người cho vai không khéo sẽ giữ liên lạc, có thể làm nhiều việc hơn với bạn. nếu bạn không thích, cứ tiếp tục tìm kiếm. có trả lời nhận được cho những câu hỏi này cho bạn biết liệu chuyên gia bạn đang cân nhắc có phải là người thích hợp với mình hay không. bạn cũng nên xem xét đến cảm giác của bạn khi gặp người cố vấn. bạn cần gặp gỡ và thảo luận rất nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm với cố vấn của mình. vì vậy nếu bạn không cảm thấy thoải mái với họ, mối quan hệ sẽ không đem lại kết quả. Vậy đừng dừng lại chỉ vì không muốn thêm tiền mất. Nếu cả hai chuyên gia mà bạn gặp đều không phù hợp, hãy cảm ơn họ vì đã dành thời gian cho bạn và tiếp tục tìm kiếm. đã đến lúc tìm mua một khoản vay thế chấp thôi. Thiên nhiên là bạn đã đi được xa như vậy. Bây giờ bạn biết mình có thể chi bao nhiêu tiền cho một căn nhà. Bạn biết mình cần bao nhiêu tiền trả tiền đặt cọc, chi phí hoàn thành và phí giới thiệu. Và nếu bạn đã tìm được cho mình một cố vấn cho vay phù hợp, chúng ta hãy tiếp tục nhé. Giờ là lúc đề bạn quyết định lựa chọn sản vay thế chấp nào thích hợp nhất với mình